Chương 1201 Hạnh phúc của mỗi người một. Những lời này hoàn toàn không sai, ai không sợ chết. Tin tưởng không ai là không sợ chết. Chỉ có điều khi còn sống người sẽ không đi nghĩ đến chuyện sau khi người chết, đặc biệt là trong tiên giới. Người trong tiên giới đều là vĩnh sinh bất tử, không giống với phạm nhân luôn tìm cách kéo dài sự sống. tiêu một lão nhân 70 tuổi chết đi, hắn có thể sẽ thản nhiên tiếp nhận. Dù sao thế giới sinh lão bệnh tử trong mắt hắn chính là thiên địa, cũng chỉ là một vòng tuần hoàn bình thường, nhưng tiêu một tiền tôn sống mấy vạn năm chết đi, hắn khẳng định không cam lòng. Người càng cường đại càng sở hữu càng nhiều thứ, càng không muốn chết đi, điểm này kỳ thực Âu Dương đã minh bạch từ trước đây rất lâu. Ngồi trong sân lâm, Âu Dương như quên đi thời gian lưu chuyển, quên đi sinh mệnh luân hồi, quên đi dung hợp giữa con người và thế giới. Lúc này Âu Dương giống như một thanh niên bình thường không thể bình thường hơn, hàng ngày ngồi câu cá, hoặc là nấu cơm giã ngoại, mặc dù chỉ có một mình nhưng lại có vẻ vô cùng thoải mái. Đã bao lâu rồi? Âu Dương tự hỏi mình, trong mắt người bình thường có thể mới qua vài ngày, nhưng trong mắt Âu Dương lại phản phất đã trải qua vài luân hồi. Đi tới bước này của chúng ta, hóa thân thành thiên đạo thực sự quan trọng như vậy sao? Những lời này của Âu Dương phản phất như nói với thiên vương cũng phản phất như nói với chính mình. Hóa thân thiên đạo, bất luận là Âu Dương hay thiên vương, đều đã định trước một kết quả, khi hoàn thành hóa đạo, chân thân sẽ đưa về trong hư vô, từ nay về sau chính là từ bỏ tất cả hóa thành thiên đạo đại chúng nhất vô tư nắm giữ thế giới. Thân tình gì đó, tình cảm gì đó đều hóa thành hư vô. Lúc này Âu Dương đã chạy tới sát biên giới của hóa đạo, trên mặt Âu Dương mang theo vẻ tươi cười nói. Thì ra ngươi cũng không phải không thể hóa đạo mà là trong lòng người cũng có liên tiếc Đi tới bước này ta đã có thể bảo vệ bất cứ người nào ta muốn bảo vệ, ta cũng không phải kẻ ngu si, chuyện lấy thân hóa đạo này cứ để thiên vương làm đi. Âu Dương cười ha ha, đối với những người khác mà nói hóa đạo là cường đại nhất, nhưng đối với Âu Dương nó lại là thứ không hiện thực nhất. Nhưng trận chiến cuối cùng này vẫn phải đánh, đối chọi pháp tắc, rút cuộc sẽ như thế nào đây? Âu Dương đã chiến đấu một đời, đối với pháp tắc cũng tràn ngập chờ mong, Trận quyết chiến cuối cùng hãy đặt trong biển Ngân Hà đi. Âu Dương nhìn thoáng qua bầu trời mê ngông, nếu trận chiến giữa mình và thiên vương xảy ra trên tiên giới, sợ rằng sau trận chiến này tiên giới bị sẽ hủy diệt. Chiến đấu của tổ cấp cường giả có thể khiến một phương bị hủy hoại trong chốc lát khi lực lượng hoàn toàn hiện ra trước mặt mọi người, đó sẽ là va chạm đỉnh phong nhất, bất cứ lực lượng gì cũng không thể so sánh. Cho dù là biển tinh không... Sau trận đánh của hai người sợ rằng mấy trăm triệu năm ánh sáng cũng khó có được một tinh hệ hoàn chỉnh, thậm chí sẽ đánh tinh không một phương thành hát động. Trên Thánh Sơn, một thân ảnh đang vượt qua phong tuyết tiến nhập vào Thánh Sơn. Hiện giờ Thánh Sơn đã không còn nghiêm mật phong thủ, vì lúc này chiến sự của tiên giới đã sớm kết thúc, chỉ còn lại trận chiến quyết định số mệnh cuối cùng. Người tới từ phương nào? Một thanh âm lộ vẻ dâm đãng vang lên trên Thánh Sơn. Sau đó nhìn thấy tiểu nhạc cầm khối gạch từ trên trời răng xuống. Người là tiểu nhạc. Bóng người nhìn thoáng qua tiểu nhạc, dụng tâm suy nghĩ một hồi chỉ vào tiểu nhạc nói. Lẽ nào đại danh của ca ca lại có người không biết? Tiểu nhạc quả nhiên là nhân vật ti tiện đỉnh phong. Lúc này hắn lại không biết xấu hổ cho rằng tất cả mọi người đều biết đại danh của hắn. Chỉ riêng điểm này trong thiên hạ đã không ai có thể định lại. Vân sinh công chúa có chút không biết nói gì nhìn tiểu nhạc. Khi thực đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tiểu nhạc, nhưng nàng đã nghe từ miệng Âu Dương rất nhiều chuyện liên quan đến tiểu nhạc, cho nên nàng vẫn biết ra hòa này. Nhưng nghe tiếng không bằng gặp mặt, trước đây khi chuyển thế thành vần sinh công chúa, sở yên nhiên luôn nghe nói tiểu nhạc vô sỉ cỡ nào, còn tưởng rằng Âu Dương trêu đùa bằng hữu, hiện giờ thực sự nhìn thấy tiểu nhạc, sở yên nhiên mới biết được, thì ra Âu Dương đang còn lưu lại thể diện cho tiểu nhạc rất nhiều. Người là ai? Mặc dù ngươi rất đẹp, Nhưng ngươi phải biết rằng, ta là người đã có thê tử, cho nên ta không thể tiếp thu ái mộ của ngươi. Tiểu nhạc vô sỉ nói, Sở Yên Nhiên lần đầu tiên biểu thị áp lực của mình rất lớn. Trời ạ, này trên đời này thực sự có người vô sỉ như vậy sao? Sở Yên Nhiên thầm nghĩ, nhưng vẫn mỉm cười nói với Tiểu nhạc. Ta là Sở Yên Nhiên, ngươi có từng nghe qua chưa? Phụt! Lần này đến phiên Tiểu nhạc phát ngộng. Cái tên Sở Yên Nhiên này trong thiên hạ sợ là không ai không biết. Trước kia thần tiễn tinh thần sa sút chính là vì Sở Yên Nhiên. Nhưng người trong thiên hạ đều biết Sở Yên Nhiên sớm đã tự sát mà chết, nhưng hiện tại Sở Yên Nhiên lại đang đứng ở đây. Không đúng. Sở Yên Nhiên không yếu như vậy. Tiểu nhạc thoáng cái minh bạch, nói thế nào Sở Yên Nhiên trước kia cũng là thánh nữ yêu tộc, cũng đã là thực lực cấp tiên tôn. Nhưng vì sao hiện tại Sở Yên Nhiên chỉ có thực lực phi tiên? Tiểu nhạc cũng không biết nhiều về chuyện của thế giới đa văn. Kỳ thực nếu như không phải Âu Dương xuất hiện, có thể cuộc đời này của sở yên nhiên cứ thế mở nhạt trôi qua. Nhưng sự xuất hiện của Âu Dương đã kích phát suy nghĩ trong lòng sở yên nhiên, để nữ tử này khôi phục ký ức và một phần thực lực của mình, như vậy mới có năng lực từ tiểu thế giới đến tiên giới. Sở yên nhiên nhìn thấy được nghi hoặc từ trong mắt tiểu nhạc, nàng ha ha cười nói, ta đã chết. Chỉ có điều ta đã chuyển thế sống lại mà thôi, mặc dù nhớ lại ký ức, nhưng phần lớn lực lượng đã biến mất, có thể khôi phục đến phi tiên đã là rất tốt rồi. Sở Yên Nhiên giải thích như vậy cũng không sai biệt lắm. Ngươi vì sao ngươi lại đến Thánh Sơn? Tiểu Nhạc nhìn sở Yên Nhiên, quan hệ giữa nữ nhân này và Âu Dương vốn không minh bạch, nếu hiện tại chạm mặt vệ thi thì không chỉ có nàng, ta cũng tới. Lại một thanh âm từ phía xa bay tới, một bóng người vọt tới phía này. Sau khi thanh âm này xuất hiện, Tiểu Nhạc liền xoay người nhìn lại. Khi nhìn thấy người vừa tới hắn suýt nữa phun máu. Tiểu Nhạc chưa từng gặp sở yên nhiên cho nên không nhận ra, nhưng người vừa tới này Tiểu Nhạc lại biết. Lý Huyền Như. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tiểu Nhạc kinh khủng gọi ra cái tên này. Chuyện này là thế nào? Trận đại chiến cuối cùng sắp trước mắt, tại sao lại có nhiều người có quan hệ với Âu Dương xuất hiện như vậy? Một sở yên nhiên cũng đã khiến tiểu nhạc nhức đầu, bây giờ lại thêm lý huyền như, có thể tưởng tượng Thánh Sơn sắp loạn thành cái gì. Vệ thi khó khăn lắm mới vứt bỏ được quá khứ, nhưng bây giờ còn chưa có kết quả tốt đẹp, lại đụng phải hai nữ nhân này. Nếu ba nữ nhân này ở cùng một chỗ, trời biết sẽ phát sinh huyết án kinh thiên gì. Người, các người, tiểu nhạc thực sự không biết nên làm thế nào. chương 1202, Hạnh phúc của mỗi người, 2. Âu Dương à, ngươi đã tạo nên nghiệp chướng gì vậy bốn? Tiểu nhạc thầm cảm thán, nhưng cũng không thể để hai cô nương này đứng đợi mãi ở đây, cuối cùng vẫn phải tiến lên đối mặt với tất cả. Hai vị, có lẽ ta nên lên trên thông báo trước một tiếng. Tiểu nhạc linh cơ khẽ động, lúc này tốt nhất là tìm được Bạch Hủ Minh. Cho dù tu vi của Bạch Hủ Minh không phải cao nhất, nhưng nếu nói trên đời này Âu Dương còn có thể nghe lời ai đó. Sợ rằng chỉ có một mình Bạch Hủ Minh. Đối với sư phụ Bạch Hủ Minh, Âu Dương bất luận cường đại cỡ nào, cũng chưa bao giờ quên ơn sư phụ. Chúng ta biết rồi, ngươi đi đi. Lý huyển như và sở yên nhiên nhìn thoáng qua đều có thể minh bạch ý tứ trong lời nói của tiểu nhạc. Dù sao thân phận của các nàng cũng quá mức mất cảm. Đừng nói là tiểu nhạc, cho dù là chính các nàng, lúc này đều đang suy nghĩ nên đối mặt với những người trên núi như thế nào. Tiểu nhạc liếc nhìn hai nữ tử, thở dài một hơi thả người bay vọt tiến nhập vào trong thánh sơn, để lại Sở Yên Nhiên và Lý Huyển Như. Ta biết ngươi, ngươi chính là Lý Huyển Như. Sở Yên Nhiên mở miệng trước. Ha ha, Yên Nhiên tỷ tỷ ngươi cũng không bỏ xuống được sao? Lý Huyển Như nhìn Sở Yên Nhiên hỏi. Ta, kỳ thực chúng ta không phải giống nhau sao? Sở Yên Nhiên trả lời cũng rất mơ hồ, giống nhau. Cái gì giống nhau? Yên Nhiên tỷ tỷ Kỳ thực mặc dù trong lòng chúng ta đều không bỏ được, nhưng chúng ta lại đều minh bạch, hắn không thuộc về chúng ta, chúng ta cũng không nên ràng buộc hắn. Lần này ta đến Thánh Sơn là muốn nói với hắn, ta phải lập gia đình. Những lời này của Lý Huển như khiến sở yên nhiên sừng sốt, sau đó hai nữ nhân thông minh đồng thời lộ ra vẻ tươi cười. Ta cũng vậy. Trên mặt sở yên nhiên mang theo vẻ hạnh phúc. Mặc dù nam nhân mình lấy không có khí thế ngạo nghệ thiên hạ như Âu Dương cũng không có chuyển kỳ như Âu Dương, nhưng lúc này Sở Yên Nhiên rất thỏa mãn, chí ít nàng có thể minh bạch, mình đã tìm được nam nhân chân chính thương yêu mình, có thể giao phó cuộc đời mình cho hắn. Hai thế luân hồi đã khiến Sở Yên Nhiên thấy rõ tất cả. Sở Yên Nhiên cũng minh bạch, trong lòng Âu Dương suốt đời chỉ xem nàng như một hồng nhan tri kỷ, chứ không phải thê tử trong lòng. Trong mắt người khác sự khác biệt này có lẽ không lớn, nhưng các nàng đều hiểu rõ Âu Dương, các nàng đều biết, Hồng nhan tri kỷ và thê tử vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, chí ít trong lòng Âu Dương cũng không bao giờ có thể thay đổi. Trong lòng Âu Dương mãi mãi chỉ có một người. Mà người đó chưa bao giờ là chúng ta, đúng không Nguyên Như? Đúng vậy, kỳ thực làm chi kỷ suốt đời của Âu Dương còn tốt hơn làm thê tử của hắn. Làm thê tử của hắn phải cùng hắn gánh bắt rất nhiều thứ. Quá mệt mỏi, hiện tại cuộc sống của ta đang rất bình yên, hạnh phúc nhưng Âu Dương còn thiếu ta một hôn lễ, cho nên lần này ta tới là muốn đòi một hôn lễ của hắn. Sở yên nhiên lộ ra nụ cười hạnh phúc, rất hiển nhiên nữ nhân này tin tưởng Âu Dương nhất định có thể thắng, nhất định có thể hoàn thành hứa hẹn. Ha ha, còn ta nữa, hôn lễ này không thể chỉ có một mình yên nhiên tỉ tỉ, nếu làm phải là một hôn lễ tập thể của tất cả chúng ta. Lý huyền như cũng mang theo nụ cười hạnh phúc. Vệ thi tỉ tỉ theo Âu Dương lâu như vậy, Nhưng Âu Dương ngay cả một hôn lễ cũng không làm được cho người ta. Vệ thi tỷ tỷ tính tình tốt đẹp không nói cái gì, nhưng chúng ta cũng không thể không nói. Lúc này hai nữ nhân lại cùng đứng trên một trận doanh. Trên tuyết sơn, một cái bóng mang theo một chút phong tuyết, bay về phái này. Đây là một nữ tử, một nữ tử ưu nhã không gì sánh được. Khi nàng bay trên trời phản phất như dung hợp với thiên địa, khiến cho người ta cảm giác này không hề tồn tại phản phất như thân thể của nàng đều là hư vô. Người này đương nhiên chính là vệ thi, tu vi của vệ thi không thấp, sau khi trải qua nhiều gặp gành vệ thi đã vô hạn tiếp cận tổ cấp cường giả. Nếu có thể tiến thêm một bước, vệ thi sẽ là hồn giả duy nhất trong thiên địa có thể trở thành hồn giả tổ cấp đầu tiên, có lẽ phải gọi là hồn tổ. Nhìn thấy bóng người từ trên trời ráng xuống, sở yên nhiên và lý huyển như đều có chút khẩn trương. Bất kể nói như thế nào, Hai người đã từng là kẻ thứ ba, hiện nay đối mặt với chính thê chân chính của Âu Dương, hai người vẫn có chút khẩn trương. Các người là Lý Huyển Như và Sở Yên Nhiên sao? Vệ thi cũng không mắt lạnh nhìn các nàng như trong tưởng tượng của Lý Huyển Như và Sở Yên Nhiên, ngược lại mang theo nụ cười hòa nhã. Nụ cười này cũng không phải tận lực giả vờ, mà là phát ra từ nội tâm. Ngươi, rất hiển nhiên. Lý Huyển Như và Sở Yên Nhiên đều bị nụ cười của vệ thi làm cho phát ngậu. Ta hiểu rồi. Đông nhiên, Sở Yên Nhiên thông minh tuyệt luân mở miệng, Sở Yên Nhiên mỉm cười đi tới trước người vệ thi, cầm tay vệ thi nói. Vệ thi tỉ tỉ, chúng ta rốt cuộc minh bạch vì sao chúng ta nỗ lực như vậy cuối cùng Âu Dương vẫn có thể đứng cạnh tỉ không rời. Đúng vậy, ta cũng minh bạch. Lý Huyển Như cũng là người thông minh, khi thấy nụ cười phát ra từ nội tâm của vệ thi. Hai người đều minh bạch một đạo lý. Kỳ thực các người đều không hiểu Âu Dương. Vệ thi vô vai lý huyển như, kéo hai nàng đến ngồi trên mặt đất nói. Âu Dương nhìn như rất quả đoán, trên thực tế trong lòng Âu Dương cũng là một người có chút không quả quyết. Âu Dương không phải một người kiêu hùng, một người kiêu hùng có thể chặt đứt tất cả tình cảm. Nhưng hắn lại không làm được, khi đối mặt với chữ tình, hắn có thể buông bỏ sát nghiệm vô biên, hắn có thể từ bỏ con đường thành thần Âu Dương kỳ thực vẫn là một người nhát gan. Vệ thi nói đến đây, phản phất như thấy được Âu Dương đang mỉm cười đứng bên cạnh mình. Về phấn lý huyển như và sở yên nhiên đều có vẻ mặt không giải thích được, không sai những lời vệ thi vừa nói, kỳ thực các nàng đều không biết. Âu Dương là một người không quả quyết, là một người nhát gan. Chuyện này có thể sao? Một trận chu sát ngoại vực có thể giết chết trăm triệu sinh linh, người như vậy không quả quyết sao? Người như vậy lẽ ra phải không tiếc vứt bỏ tất cả quyết định thật nhanh mới đúng chứ, nhưng lúc này vệ thi lại nói như vậy. Hai người không phản bác, mà lẳng lặng nhìn vệ thi, hy vọng vệ thi cho mình một đáp án. Âu Dương là một người nhát gan, nhưng hắn lại không sợ chết. Tất cả mọi người đều biết, với tu vi hiện tại của hắn, nếu như không đối nghịch với thiên vương, cho dù thiên vương muốn giết hắn cũng không có bất cứ cơ hội gì. Nhưng lúc này hắn tình nguyện bông tha tất cả. Đứng ra đối mặt với thiên vương cũng đã biểu hiện khí phách của hắn, nhưng đồng thời cũng bại lộ sự nhát gan và nhu nhược của hắn. Vệ thi ngẩn đầu nhìn trời, trong mắt mang theo mấy phần suy nghĩ sâu xa. Hắn có thể chạy trốn, nhưng chúng ta không thể chạy trốn, nếu thiên vương thực sự lấy thân hóa đạo, như vậy hắn chính là luân hồi, hắn chính là thiên địa. Âu Dương có thể đối kháng thiên địa, có thể khiến thiên địa không ràng buộc hắn, nhưng hắn lại không thể nào bảo vệ chúng ta an toàn. Không thể để chúng ta tiếp tục sống sót như bây giờ, cho nên ta mới nói hắn không phải một người kiêu hùng, không vứt bỏ được tình cảm của mình muốn. chương 120304, cái gương tội ác, thì ra là thế. Hai nàng đồng thời gật đầu, lúc này hai người minh bạch, các nàng thua tuyệt không hoan uổng. Trong mắt hai người bọn họ, Âu Dương là tồn tại không gì không làm được, nhưng quan niệm này cũng khiến Âu Dương phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Âu Dương không nên gánh vác thêm cái gì. Vệ thi tỉ tỉ làm rất tốt, không từng yêu cầu cái gì, cũng không từng biểu đạt cái gì, không giúp được Âu Dương, nhưng cũng không khiến Âu Dương tăng thêm gánh vác, như vậy kỳ thực đã là rút án, còn chúng ta lại vĩnh viễn tin tưởng Âu Dương, không biết tin tưởng này lại tạo thành gánh nặng cho Âu Dương. Từ vẻ mặt của các ngươi ta có thể thấy hạnh phúc mỉm cười, nói thật đi, các ngươi không phải đã. Vệ thi tuyệt đối không đốc, từ trên mặt hai nữ nhân này nàng có thể đọc được một vài thứ. Đúng vậy Chúng ta đến đây chính là muốn cổ vũ cho Âu Dương, nhưng lần này chúng ta vẫn phải khiến hắn gánh vác trách nhiệm, vì thứ hắn thiếu chúng ta nhất định vẫn phải trả cho chúng ta, hôn lệ đó chúng ta đã đợi bao nhiêu năm rồi. Ha ha ha ha! Ta đại diện Âu Dương đáp ứng các ngươi Một tiếng cười sang sảng từ trên tuyết sơn truyền đến, một bạch dì hề nhân từ trên trời răng xuống, người này chính là sư phụ bạch hủ minh của Âu Dương. Bạch Hủ Minh nhìn thấy ba nữ nhân này rút cuộc đã giải trừ khúc mắc trong lòng, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Sư phụ Thấy Bạch Hủ Minh xuất hiện, vệ thi đứng dậy hôn một câu sư phụ, còn sở yên nhiên và lý huyển như lại chỉ có thể kêu tiền bối. Dù sao thân phận bày ra ở đây, nếu nói ra, trên thực tế ngay cả tuổi của vệ thi cũng vượt qua Bạch Hủ Minh, nhưng Bạch Hủ Minh là sư phụ của thần tiễn, trong thế giới tu luyện giả không có chia tuổi tác bối phận. Tu vi mới là đạo lý quyết định tất cả. Tiểu tử Âu Dương này, cả đời chưa từng làm chuyện tốt gì, lần nào cũng bày ra một đống cục diện rối rắm, bắt sư phụ thu dọn. Lần này sư phụ cũng giúp hắn thu dọn. Bạch Hủ Minh thật ra rất hào sảng, lúc này tiểu nhạc cũng từ phía xa bay tới bên này. Cục diện rối rắm ngươi thu thập hết sao? Một thanh âm có chút quỷ khí từ phía xa chuyển đến, mọi người ngẩn đầu nhìn lên. Khi nhìn thấy một bóng đen từ đám mây bay lượn xuống, Trên mặt vệ thi mang theo vẻ kinh hãi. Linh hồn thể. Nhìn thấy linh hồn thể từ trên trời răng xuống, vệ thi có chút giật mình, nhưng sau đó vệ thi cũng minh bạch, đây không phải một hồn giả, chuẩn xác mà nói, đây là một linh hồn chân chính. Quốc sư. Đông nhiên, một thanh âm vang lên tiết lộ thân phận của linh hồn này, chỉ thấy lăng túc nhìn lên bầu trời, vẻ mặt không thể tin tưởng. Sở tương hợp. Lam thông cũng xuất hiện. Nhìn sở tương hợp đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, cho dù sở tương hợp chỉ còn lại linh hồn, hơn nữa linh hồn này nhìn qua còn sức mẻ không tốt, nhưng lúc này có một vệ thi tiếp cận hồn tổ tồn tại, chỉ cần ngươi còn một tia linh hồn, như vậy vệ thi có thể giúp ngươi biến thành một hồn giả, đây chính là năng lực của vệ thi. Thật sự là quốc sư, lang túc có chút khó có thể khống chế tình tự của mình. Hắn thật sự không ngờ, cuộc đời này còn cơ hội gặp lại sở tương hợp. Tiểu tử thối, chỉ thấy được quốc sư không thấy cha ngươi sao. Trên bầu trời, lại một thanh âm từ trên trời răng xuống, Lăng Túc vội vã ngầm đầu, vừa nhìn thấy người này Lăng Túc chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi quỳ xuống trên mặt đất. Cha! Trong mắt Lăng Túc đã xuất hiện nước mắt vui mừng. Thật sự là phụ thân Lăng Trung Thiên, trước kia từ chân linh giới mọc cánh phi tiên cũng không còn gặp lại phụ thân. Sau này nhận được tin tức phụ thân đã chết, hiện tại có thể gặp được Lăng Trung Thiên ở tiên giới. Đây là tạo hóa lớn thế nào chứ? Lăng túc cũng không khống chế được mình, phi thân lên cao, trực tiếp lao lên bầu trời, muốn ôm phụ thân vào trong lòng, nhưng lại ôm phải khoảng không. Bởi vì lúc này lăng trung thiên chính là linh hồn thể thuần khiết, căn bản không có bất cứ thân thể gì, lăng túc làm sao có thể trực tiếp dùng thân thể ôm lấy linh hồn. Trừ phi lăng túc sử dụng lực lượng, nhưng hiện tại linh hồn của lăng trung thiên hoàn toàn không có một chút lực lượng, nếu như lăng túc dùng lực lượng. Rất có thể sẽ đánh tan linh hồn của phụ thân Lăng túc cũng không dám sang bậy Cuộc đời này có thể gặp lại phụ thân Đã là phúc thọ vô cương Nếu không cẩn thận đánh tan linh hồn phụ thân Sợ rằng lăng túc chỉ có thể tự sát tạ tội Vệ thi mau mau giúp phụ thân ta đắp nạn thân thể Lăng túc nhìn về phía vệ thi la hét Nhưng vệ thi lại không động đậy Mà nhìn về phía bầu trời xuất hiện càng ngày càng nhiều linh hồn Đội trưởng Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một trận la hét, lang túc ngẩn đầu nhìn lên, thấy được vô số thân ảnh vô cùng quen thuộc. Tất cả những huynh đệ này phản phất như mới đứng cạnh hắn ngày hôm qua. Vương hôn, hát chỉ, các ngươi, các ngươi đều. Lang túc thề, cả đời này không có lúc nào vui như lúc này, thấy được phụ thân còn tồn tại linh hồn, thấy được linh hồn của các huynh đệ trong trung đội thứ bảy trước đây. Cùng với biến hoa không ngừng trên bầu trời, Càng ngày càng có nhiều linh hồn xuất hiện, những linh hồn này có người lăng túc nhận ra, cũng có người lăng túc không nhận ra, nhưng tất cả những linh hồn xuất hiện ở đây Âu Dương tuyệt đối đều biết, bởi vì bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ với Âu Dương. Hoác Khải Phong, trung đội thứ 7 thành viên tiểu đội vô địch ở nơi chôn Xương Tất cả những người đã chết đều xuất hiện trên bầu trời, bọn họ có người vui cười, có người lại mê man nhìn đại địa không biết xảy ra chuyện gì. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nhìn bầu trời xuất hiện màn này, rất nhiều người đều cảm thấy đầu vóc mình có chút chóng váng. Vì sao những chiến hữu thân nhân đã mất đi nhiều năm lại một lần nữa xuất hiện trên bầu trời? Ta! Ta vì sao ta lại ở đây? Đội trưởng trước kia từng hứa sẽ dẫn chúng ta ra khỏi sinh tử cảnh, lẽ nào chúng ta đã bước ra rồi sao? Tại sao ta cảm thấy mình như một cơn gió? Tất cả những người từng theo Âu Dương bước vào sinh tử cảnh. Chết trong sinh tử cảnh đều nhìn xung quanh với vẻ mặt mê man. Vì sao? Vì sao? Ta không phải bị tử quang giết chết rồi sao? Vì sao còn ở chỗ này? Lẽ nào ta đang nằm mơ? Không. Ta đã chết làm sao có thể nằm mơ được? Trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ khó hiểu. Lúc này vệ thi lại nhìn sau lưng tất cả bọn họ. Sau lưng mỗi người đều có một sợi tơ người khác không nhìn thấy. Liên kết bọn họ lại một chỗ. Rất hiển nhiên. Tất cả chuyện này cũng không phải ngẫu nhiên, tất cả đều có người tận lực thao túng. Bước vào hàng lang luân hồi, kéo những người vốn đã chết đi từ trong hành lang luân hồi ra ngoài, hiện giờ chỉ có hai người có thể làm được, một người là Âu Dương, người còn lại đương nhiên chính là Thiên Vương. Âu Dương khẳng định không thể để những linh hồn sức mẹ này xuất hiện ở đây, nếu như là Âu Dương xuất thủ, nhất định sẽ đưa những người này đi luân hồi. Sau đó mang theo thân thể chuyển thế sống lại của bọn họ trở lại đây. Nhưng hiện tại, những người này đều là linh hồn sức mẻ. Điều này nói rõ người thao túng tất cả nhất định không phải Âu Dương. Thiên Vương, ngươi muốn làm cái gì? Bạch Tinh cũng mơ hồ thấy được sợi tơ kia. Không đạt được cấp bậc của bọn họ không thể thấy được sợi tơ phía sau linh hồn. Ha ha ha ha. Ta đã lục tìm toàn bộ luân hồi. Cuối cùng tìm những người này về. Một thanh âm từ trên 9 tầng trời chuyển đến, thanh âm này rất bình thản nhưng lại phản phất bao hàm uy áp thiên địa. Sau khi thanh âm xuất hiện, mọi người dĩ nhiên phát hiện mình không thể ngẩn đầu nhìn bầu trời. Một nam tử mặc bạch đi dì từ bầu trời phản phất đạp cầu thang vô hình từng bước đi xuống, trên mặt hắn mang theo nụ cười không bao giờ thay đổi. Nếu là người không biết thân phận của hắn, có thể lần đầu tiên nhìn thấy người này sợ rằng sẽ xem hắn là bằng hữu chứ không phải địch nhân. Nhưng hắn có một cái tên khiến tất cả mọi người nghe xong đã sợ mất mật thiên vương. Thiên vương! Kỳ hạn một tháng còn chưa tới, ngươi muốn vi phạm lời hứa sao? Bạch tinh cố gắng để mình nhìn thẳng vào thiên vương, nhưng hắn phát hiện mình không làm được. Lúc này thiên vương giống như toàn bộ thế giới, không ai có thể dùng hai mắt của mình nhìn rõ toàn bộ thế giới. Không! Ta chưa bao giờ quan tâm đến những âm mưu quỷ kế, trong thế giới của ta chỉ có cường giả và kẻ yếu. Cường giả vĩnh viễn là cường giả, con kẻ yếu chỉ có thể bị cường giả chi phối, các ngươi phục cũng được, không phục cũng được, chí ít lúc này các ngươi đều bị ta chi phối. Thiên vương hiển nhiên không phải tới giết người, bằng không với thân phận của hắn làm sao có thể nói nhiều với đám kiến hôi trong mắt mình như vậy. Người rốt cuộc muốn làm gì? Nếu thiên vương nói mình không vi phạm lời hứa, những người ở đây đương nhiên cũng tin, mặc dù là địch nhân. Nhưng thiên vương tuyệt đối là một địch nhân đáng tôn kính hơn bất cứ kẻ nào. Hư hư, dùng toàn bộ thế giới làm tiền đặt cực là sai lầm của ta, Âu Dương chưa bao giờ cho rằng mình là cứu thế chủ, hắn làm sao có thể quan tâm thế giới này có dơ bẩn hay không? Các ngươi nhìn đi. Ngón tay thiên vương điểm ra, một cái gương cực lớn hiện lên trước mặt mọi người. Dết chóc, cướp giật, hủy diện. Từng hình ảnh đang chiếu lại tràng cảnh trong mỗi thế giới. Lúc này con người đã sớm mất đi nhân tính, khi bóng ma tử vong bao phủ tất cả, trong lòng mọi người chỉ còn lại dục vọng trần trụi. Lúc này dục vọng đã thay thế nhân tính, tất cả những gì đáng ghê tẩm đều được thả ra. Đạo đức gì đó đều đã không còn, tất cả đều đã bị dục vọng triệt để phá vỡ. Cái gương không ngừng trình diễn từng thảm kịch nhân gian, người ăn thịt người, người cướp giật người, người sát nhân, bất cứ những gì ngươi không dự đoán được đều liên tục trình diễn trên cái gương. Thế giới này sớm đã lâm vào hỗn loạn, nhìn thế giới tàn bạo hiện ra trong cái gương, rất nhiều người đều không nhịn được túi đầu. Nhìn thấy rồi chứ? Đây là thế giới các ngươi giữ gìn, Âu Dương không ở đây, nhưng ta vẫn hỏi các ngươi một câu, nếu như Âu Dương thực sự thắng ta, các ngươi làm sao đối mặt với thế giới này? Những người sống sót làm sao đối mặt với máu tươi và tội nghiệt mà họ đã tạo ra? Lời nói của thiên vương giống như một thanh búa tạ hung hăng oanh kích vào trong lòng mọi người. Lúc này không ai có thể trả lời Thiên Vương. Thật giống như Thiên Vương đã nói, khi đạo đức của mọi người không còn, kỳ thực Thiên Vương đã đứng ở bên bất bại bao quát tất cả sinh linh, bất luận là Âu Dương thắng hay bại, Thiên Vương cũng không hề thất bại. Cho nên ta nghĩ, lấy một thế giới dơ bẩn như vậy làm tiền đặc cược, không thể khiến Âu Dương toàn lực đánh một trận. Cho nên ta mang những người này đến, trong đầu mỗi người bọn họ đều có ân ký của Âu Dương. Bất luận bọn họ đã từng là địch nhân hay bằng hữu của Âu Dương, bọn họ đều là ký ức trong lòng Âu Dương, cho nên dùng những người này làm tiền đặt cược cuối cùng đi bốn. Thiên vương nhìn tất cả xuất hiện trên bầu trời, rất hiển nhiên, lúc này những linh hồn này đều nằm trong khống chế của hắn, nếu hắn thích, có thể khiến những linh hồn này mai một bất cứ lúc nào. Thiên vương không cần tìm chỗ của Âu Dương, chỉ cần hôm nay để những người ở đây biết được chuyện này, đến lúc đó sẽ chuyển lời cho Âu Dương. Tránh cho Âu Dương không xuất toàn lực. Những người này để lại cho các ngươi nhưng giúp ta chuyển lời cho Âu Dương, hắn nghìn vạn lần không thể bại, vàng không, những người này sẽ vinh viễn lạc đường trong luân hồi, không ra được nữa. Thiên vương cười xấu xa, thân thể nhẹ nhàng chuyển động, toàn thân biến thành một cơn gió bay mất. Nhìn thiên vương phiêu tán bay đi, tất cả sởi tơ phía sau linh hồn đều bị chặt đứt, lúc này bọn họ rốt cuộc cũng có được tự do của mình. Thiên vương quả thật là khinh thường trò siếp này, hắn căn bản không sợ những người này chạy trốn. Tại sao tất cả đều có vẻ mặt ú rủ như vậy? Cho dù thiên vương không đưa mọi người ra, cuối cùng cũng có một ngày mọi người được câu dương hồi sinh. Bạch Hủ Minh nhìn một số lão bằng hữu trước kia ở chân linh giới mất đi vui vẻ, cũng ngảy lên bầu trời nói chuyện với bọn họ về những chuyện xảy ra trong những năm qua. Đến đây, tiểu tử, gọi một tiếng sư nương đi. Một thanh âm rất vô sỉ từ phía xa chuyển đến, sau đó nhìn thấy lưu tình ôm lấy hàm tử thần chắc khắc vô sỉ nói. Sư nương phải là vợ của sư phụ ta mới đúng, ngươi không phải năm. Tử thần cũng phiền muộn không gì sánh được, hiện tại nếu tính bối phận tiểu nha đầu này thật sự cao hơn mình một chút. Nhưng như vậy chưa tính là gì, vô sỉ nhất chính là tên tiệu phong đứng bên cạnh nàng, lúc nào cũng dùng vẻ mặt ngạo khí nhìn mình. Ta và Âu Dương là ai với ai? Ta nói là sư nương chính là sư nương. mau Lưu tính chưa bao giờ là nhân vật dựa theo lẽ thường, lúc này nàng đã thành công miệu sát tử thần. Đây có phải là tiên giới mà Âu Dương nói không? Nơi này thật là thần kỳ bốn. Lôi minh cũng được sống lại, lúc này lôi minh đứng phía sau thiệu phong nhìn tiên giới, kỳ thực hắn rất muốn đưa tay tiếp xúc với tiên giới, rất muốn hít thở trong thế giới này. Nhưng hắn biết chuyện này hiển nhiên không có khả năng. Dù sao hiện tại hắn chỉ là một linh hồn, một linh hồn không có bất cứ năng lực gì, có lẽ một khắc sau hắn sẽ biến mất không thấy. Giữa lúc lôi minh đang nghĩ như vậy, từng đạo quang huy sáng lên trên bầu trời, một cái đầu lâu cực lớn mang theo nụ cười giữ tợn bắt đầu thôn vệ linh hồn ở đây. kia là cái gì? Lôi minh nhìn cái đầu lâu khổng lồ, cả người giận tóc gáy Trước đây hắn chỉ biết Âu Dương rất mạnh, nhưng thực sự đi tới tiên giới mới có thể minh bạch Âu Dương mạnh như thế nào. Đừng sợ, đó là lực lượng của Vệ Thi tỷ tỷ, nàng có thể giúp các ngươi đắp nạn thân thể, cho các ngươi sở hữu thọ mệnh trăm năm, đợi sau khi Âu Dương thắng Thiên Vương chết tiệt kia, lại để lực lượng của Âu Dương giúp các ngươi để thẳng tới cấp phi tiên. Tiên Hồng biết đám người Thiệu Phong thấy bọn họ có chút sợ hãi liền chạy đến an ủi. Chương 120506, đấu pháp đỉnh phong nhất. Từng đạo linh hồn từ bốn phương tám hướng nhảy vào chiếc đầu lâu. Chiếc đầu lâu không ngừng hấp thu những linh hồn thể này, sau một lát, tất cả linh hồn trên bầu trời đều đã bị bắt vào trong đầu lâu. Vệ thi ngồi dưới đất, trước người nàng từng đạo quang mang hôi sắc chất động, cuối cùng hình thành những thư giống như sợi tơ buộc chặt vệ thi và cái đầu lâu khổng lồ kêu lại. Một lát sau, vệ thi đã cùng cái đầu lâu trên 9 tầng trời liên kết thành một chính thể. Lúc này vệ thi có lẽ muốn mượn dùng nguyên khí trong thiên địa đắp nặn thân thể cho những người này. Nếu như là đắp nặn một khối thân thể có lực lượng, đó chính là mệt chết. Vệ thi cũng không có khả năng, nhưng nếu kêu vệ thi chỉ cần tạo ra những thân thể của phạm nhân, vậy thì thực sự không có gì. Không đúng, nếu như bình thường, vệ thi có thể rất nhẹ nhàng làm ra thân thể cho bọn họ. Vì sao nàng phải thu tất cả mọi người lại? Bạch Tinh nhìn vệ thi và cái đầu lâu liên kết thành một chính thể, vẻ mặt không giải thích được. Ồ, được rồi, lực lượng khổng lồ. Nguyễn Bình Dập đống nhiên cảm thụ được từ trên người vệ thi truyền ra một loại lực lượng đủ để áp bách thiên địa. Đây là một loại huy áp của thiên địa phát tắc. Không! Không phải chứ! Lẽ nào vệ thi muốn biến thành cường giả phát tắc? Trong lúc nhất thời những người còn tỉnh táo đều trận mắt nhìn từ trên người vệ thi không ngừng bay ra thiên địa phát tắc. Không! Cái này không phải thiên địa pháp tắc của vệ thi, các ngươi không cảm thấy cảm giác rất quen thuộc sao. Bạch hủ minh khẩn trương nhìn hồi lâu, sau đó minh bạch gì đó. Quả nhiên, mọi người tỉ mỉ hồi tưởng một hồi, loại uy áp thiên địa rất giống khí tức trên người Âu Dương. Nhưng vì sao trên người vệ thi lại buộc phát ra thiên địa pháp tắc thuộc về Âu Dương? Thiên địa pháp tắc là thứ không giống với lực lượng. Trên TV ngươi từng thấy một cường giả nào đó đưa tay dán vào một người yếu, sau đó người yếu chỉ cần một cái tắt có thể tắt chết cường giả. Loại chuyển giao lực lượng đó nhìn qua rất giả, nhưng thực tế trên tiên giới, mượn dùng lực lượng trong thời gian ngắn vẫn tồn tại, nó gần giống như đại trận Âu Dương đụng phải trước kia. Nhưng đó chỉ là mượn lực lượng, còn chưa từng nghe nói thiên địa pháp tắc cũng có thể mượn dùng. Thiên địa pháp tắc vốn hư vô, thiên địa pháp tắc vĩnh viên tồn tại, nhưng chính vì hư vô nên không cách nào bị người bình thường nắm bắt. Vệ thi đã lấy những khắc ấn của Âu Dương trên người những người này. Đồng nhiên. Bạch Tinh Phảng phất như nhìn thấy cái gì, con mắt hắn chớp động quang mang các màu, có thể thấy từ trong đầu lâu không ngừng bay ra đủ loại hình ảnh, những hình ảnh này hợp thành một quyển trục bức họa cực lớn trên bầu trời. Lúc này quyển trục đang đóng chặt, nhưng theo rất nhiều hình ảnh xuất hiện, quyển trục rốt cuộc mở ra chuyển động thuộc về nó trên đám mây, cùng với chuyển động của quyển trục, một đứa bé cũng bắt đầu số phận cuộc đời của nó. Đứa bé sinh ra, sau đó không ngừng lớn lên, sau đó xuyên qua đến tiểu thế giới. Từ tiểu thế giới phấn đấu, lại đến chân linh giới tàn khốc, cuối cùng tiên giới bất công. Khi quyển trục hoàn toàn mở ra cũng chính là nói cuộc đời của Âu Dương đã hoàn toàn hiện ra trước mặt vệ thi. Phương thức vệ thi sử dụng có bản chất khác với mùi tên tương lai mà Âu Dương kích phát từ trong trái tim thiên vương. Âu Dương vận dụng chính là lực lượng tương lai, mà vệ thi lại sử dụng những bức tranh quá khứ ghép lại. Tranh cuộn chuyển động, khi tranh cuộn hoàn toàn bày ra, một bóng người từ trong tranh cuộn đi ra. Hắn chính là Âu Dương. Lúc này tất cả mọi người minh bạch, thiên địa Pháp tắc cũng không phải từ trên người vệ thi phát ra, mà là từ trên người Âu Dương phát ra. Mặc dù Âu Dương đã hoàn thành lột xác chi cao vô thượng cuối cùng, nhưng hắn vẫn không tìm được một phần ký ức. Khi vệ thi triển khai bức tranh cuộc này, nàng đã dùng hô hoán của mình gọi Âu Dương từ xa trở về, dùng ký ức của những người này hoàn chỉnh ký ức của Âu Dương. Đừng phục sinh bất cứ người nào, chờ ta. Chờ ta trở về đưa bọn họ tiến vào luân hồi, mở ra số phận thuộc về bọn họ. Âu Dương nhìn vệ thi, nếu như hiện tại vệ thi trọng tố thân thể cho bọn họ, như vậy số phận của những người này sẽ phát sinh thay đổi, có thể là thay đổi tốt, cũng có thể là biểu hiện xấu, cho nên Âu Dương vẫn quyết định lựa chọn phương thức thỏa đáng nhất. Mang từng người tiến vào luân hồi, để bọn họ bước vào số phận của mình, sau đó lại thôi động thời gian, đưa bọn họ ra. Người phải đi sao? Vệ thi nhìn Âu Dương trên bầu thởi, lúc này Âu Dương đang cầm thứ kiêu cung trong tay. Ngón tay điểm ra phía xa, một đạo hỏa diễm cực lớn như thiêu đốt bầu trời rơi xuống phía sau Âu Dương. Linh hồn hỏa diễm. Nhìn thấy màn này, mọi người minh bạch, Âu Dương đã trở về. Âu Dương thật sự đã trở về. Theo linh hồn hỏa diễm dung nhập vào thân thể Âu Dương, toàn thân Âu Dương đều bị thiêu đốt, thứ kiêu cung cũng bắt đầu bốc cháy liệt diễm hừng hực. Lúc này Âu Dương mới là Âu Dương chân chính, sát thần thao túng hỏa diễm và chiến cung đánh đâu tháng đó, không gì cản nổi đã trở về. Thiên vương, kỳ hạn một tháng đã không còn xa, thời gian còn lại chúng ta không cần đợi nữa, ta và người ra ngoại vực dạo chơi. Câu nói này của Âu Dương rất nhẹ nhàng, nhưng khi thiên địa pháp tắt chấn động, nó lại khiến tất cả mọi người đều có thể nghe rõ. Hỏa diễm trên người Âu Dương hợp thành một cây diễm đao cực lớn, đao rung động mở ra thông đạo của thời không. Con đường thông đến ngoại vực đã hiện ra trước mặt mọi người. Nhưng lúc này tuyệt đối không ai dám tiến vào. Khi hai siêu cấp cường giả đại chiến, bất cứ người nào tiến vào, sợ rằng còn chưa kịp nhìn thấy cái gì phát sinh đã bị giết chết. Âu Dương bước vào bên trong, trong nháy mắt Âu Dương bước vào, một luồng gió nhẹ cũng xuyên qua đường hầm thời không tiến vào ngoại vực. Cùng lúc đó thông đạo ngoại vực cũng bị đóng lại. Mẹ nó, cho dù chết, cũng phải nhìn thấy chiến đấu của trí cao vô thượng. Ngụy Bình dập tràn đầy chờ mong, hắn đưa tay muốn xé mở thời không ngoại vực, nhưng lúc này hắn giật mình, bởi vì hắn phát hiện lực lượng của mình hoàn toàn không thể xé mở con đường thông đến ngoại vực. Chuyện này là thế nào? Ngụy Bình dập sửu sốt, tiếp theo màn kinh khủng hơn cũng xuất hiện. Lúc này tất cả linh khí của thế giới đều biến mất không thấy, bất luận ngươi là con người phi tiên hay là tổ cấp cường giả đều bị cướp đoạt lực lượng, biến thành một người bình thường. Mọi người sợ hãi nhìn bầu trời Hai cường giả này đối kháng không hy vọng bất cứ kẻ nào quan khán, cho nên bọn họ mới cướp đoạt lực lượng của mọi người. Chỉ khi hai người phân ra thắng bại, mọi người mới có thể khôi phục lực lượng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lúc này ở ngoại vực, nếu như nói có khán giả khả năng thực sự chỉ có một, đó chính là Hoác Khải Phong chưa bao giờ rời khỏi ngoại vực. Lúc này Hoác Khải Phong đạp lên hai tinh cầu đứng từ xa nhìn hai người không ngừng phiêu động trong tinh không hỗn loạn. Âu Dương và Thiên Vương cũng không dương cung bạt kiếm mặt đối mặt, lúc này hai người giống như hai hảo bằng hữu, cùng ngồi trên một tiểu hành tinh không ngừng chuyển động. Ta chịu thua được chưa, ngươi hóa đạo, ngươi muốn hủy diệt thế giới thì cứ hủy diệt thế giới, ta tuân thủ trật tự thế giới của ngươi, ta chỉ mang thân nhân và bằng hữu của ta đi. Thiên Vương mỉm cười, nhìn tinh không phía trước nói. So với thế giới này, ta hy vọng đánh với ngươi một trận hơn. Haha, ha, Thiên Vương! Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Ngươi có lẽ cũng minh bạch, bất luận là ngươi hay ta, cũng không có khả năng giết chết đối phương. Âu Dương rất rõ ràng, đạt được cấp bậc của bọn họ, căn bản là tồn tại vĩnh sinh bất tử, không có khả năng bị đối phương giết chết, nhiều nhất là bị trục xuất ra khỏi thế giới này mà thôi. Ta muốn cái gì? Nói thật từ cách đây rất lâu, ta đã nghĩ ta muốn cái gì, nhưng ta không biết, nhưng ta cũng không muốn biết. Thiên Vương rốt cuộc nói thật. Vậy ngươi bị bệnh tâm thần sao? Ngươi chỉ muốn đánh một trận với ta sao? Âu Dương hết trô nói rồi, địch nhân hí kịch hóa như vậy, căn bản khiến hắn không thể tiếp thu. Ta muốn quá khứ, ngươi có thể cho ta sao? Thiên vương nhìn chầm chầm Âu Dương, sau đó chậm rãi đứng dậy, thân thể từ từ tung bay. Âu Dương, không cần nói nhiều như vậy, ta dùng thân hữu của ngươi làm tiền đặc cược, thắng ta, ngươi thắng tất cả, nếu ngươi thua, vậy tất cả đều không tồn tại. Lúc này thiên vương lại biến thành tên lánh khốc vô tình, thân thể chấp động hắn, ngôi sao khắp bầu trời bắt đầu vỡ nát, vô số lực lượng ngôi sao hội tụ trong tay hắn, cuối cùng trong tay hắn hình thành một thanh trường đao. Thứ kiêu cung của ngươi có thể bắn ra mũi tên đại diện tương lai, không biết hôm nay nó có thể bắn ra tương lai theo chỉ dẫn của ngươi hay không. Tay thiên vương chuyển động trường đao, quan vượng lưu chuyển, biến hóa thành chiến đao thương long. Âu Dương, ta không muốn hóa đạo, ngươi cũng không muốn hóa đạo. Ta luôn cho rằng ngoài hóa đạo còn có một con đường hoàn toàn mới, trận chiến này sẽ mở ra cho chúng ta con đường đó. Thiên vương nói xong, chiến đao thương long mang theo vô số thương long giít gạo từ phía xa chuyển động tới. Đi! mũi tên huyết sắc lại xuất hiện, hỏa diễm hoa lệ kéo tất cả lưu chuyển. Mỗi khi thương long va và chạm vào hỏa diễm đều hóa thành cho tàn. Khi tất cả thương long đều biến mất, biển tinh hải dĩ nhiên biến thành một mảnh màu trắng. Đó là sóng lớn do hỏa diễm màu trắng cấu thành, sóng lớn phát động, biển lửa thiêu đốt toàn bộ tinh hải, xung quanh mấy trăm triệu năm ánh sáng đều đưa về hư vô, trong đó bao gồm cả phân thân của Hoác Khải Phong. Trước mặt kỳ lân Chí dương hỏa do thiên vương huyện hóa ra, không có gì có thể chịu được một kích. Giống kỳ lân rít gạo kéo theo ngôi sao lưu chuyển, lúc này biển tinh hải đã biến mất. Ở đây đã biến thành một màn trời màu đen vắng vẻ. trên màn trời, Liệt diễm huyết sắc huyên hóa ra thứ kiều cực lớn dương cánh bay lượn, kiều minh rung trời. Trên bạch sắc hỏa diễm, Kỳ Lân đạp lên một đóa liên hoa do hỏa diễm cấu thành, đứng trên biển lửa như thiên thần thú. Đây mới là trạng thái mạnh nhất của Kỳ Lân, bộ tộc Kỳ Lân vĩnh sinh đều không thể đạt được trạng thái này, nhưng trước mặt thiên vương lại dễ dàng. Đây chính là cái gọi là đạo lý, sau khi đại đạo đạt đến cực hạn đạo thù đồng quy. Cô Lợi trào của huyết sắc tiêu xé rách biển lửa bạch sắc, liên hoa trên biển lửa cũng theo đó nghiền nát. Thân thể của kỳ lân hóa thành một đạo gió xuấy, chuyển động, một con phượng hoàng cực lớn dục hỏa chúng sinh. Đó chính là địa ngục minh phượng trước kia từng bị Âu Dương giết chết. Nhưng lúc này trên người hỏa diễm trên người địa ngục minh phượng lại là màu đen. Loại hỏa diễm này phản phất như khiến địa ngục minh phượng dung nhập vào hát gám vô tận xung quanh. Người không phải địa ngục minh phượng chân chính, một con phượng hoàng thì có tác dụng gì? Chiến cung kéo căng, hai mắt Âu Dương nhìn phía xa, địa ngục Minh Phượng hoàn toàn dung nhập vào trong hắc giống như ẩn thân, thế nhưng bất luận nó ẩn thân như thế nào, mắt Âu Dương vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Đi! Mũi tên mang theo tiếng xé gió lao thẳng vào ngực Phượng Hoàng, khiến Phượng Hoàng màu đen hỏa tan biến mất không thấy. Đây là mũi tên phát tắc, lấy lực lượng kéo phát tắc, bất luận Minh Phượng cường đại cỡ nào cũng không thể chống đỡ. Khi Minh Phượng màu đen bị nghiền nát, Khắp bầu trời hợp thành từng bộ xương khô cực lớn, bộ xương khô phân liệt thành ngàn vạn linh hồn. Những linh hồn này đều sở hữu lực lượng đỉnh phong nhất của tổ cấp cường giả. Thiên vương đứng từ xa nhìn lực lượng từ trên người mình phân hóa ra, không ngừng biến hóa, trong mắt mang theo vẻ kiêu ngạo. Âu Dương, ta lấy lực lượng đối kháng pháp tắc của ngươi, ngươi để ta có chút thất vọng rồi. Được rồi, ta quên ngươi đã mất đi lực lượng, ta cho ngươi mượn. Thiên vương đông nhiên nghĩ tới. Âu Dương đã mất đi tất cả lực lượng, nhìn thấy cánh tay thiên vương vung lên, một đạo quang thải thổi qua trời cao bay vào thân thể Âu Dương. Thiên vương đã đem tất cả lực lượng bị phong ấn của toàn bộ thế giới giao cho Âu Dương, để tạo va chạm lực lượng mạnh nhất. Ngươi không có lực lượng. Được, ta cho ngươi mượn lực lượng. Nếu như ngươi hỏi tổ cấp cường giả như vậy, hắn có thể nói có thể. Nhưng loại mượn này là giả, giống như khâu vân bình trước kia tạm thời mượn dùng một phần lực lượng của của người khác dẫn đến sản sinh bạo phát. Nhưng thiên vương hoàn toàn khác, thiên vương không phải cho mượn một phần, mà đem lực lượng của toàn bộ thiên địa trực tiếp ném cho Âu Dương. Vậy đa tạ, Âu Dương cũng không cự tuyệt, vương tay bắt lấy quả cầu năng lượng thiên vương ném tới. Lực lượng khổng lồ như vậy đủ trong nháy mắt chống đỡ bất cứ tổ cấp cường giả nào, nhưng Âu Dương lại pháng phất như hoàn toàn không có việc gì, trực tiếp đặt quả cầu lực lượng lên ngực mình cảm thụ được trên người dân trào lực lượng, Âu Dương cũng chưa bao giờ kích động như vậy. Bất luận lực lượng cường đại cỡ nào đều phải vận hành dưới pháp tắc, cho nên chỉ có chân chính chạm tới pháp tắc cường đại mới có thể minh bạch lực lượng nhỏ bé như thế nào. Đây là thứ vô số người truy cầu suốt đời đó sao? Lời nói của Âu Dương có ý tứ trào phúng. Hai chữ lực lượng, từ xưa đến nay có bao nhiêu người bỏ mạng vì nó? Nhưng người ngu muội lại không biết, trên thực tế từ khi mình sinh ra, Mình đã sống dưới pháp tắc mình cũng là một phần của pháp tác, nếu như có thể nhìn thấu những thứ này, có thể không cần lực lượng gì, trực tiếp có thể nắm pháp tác trong tay. Đến đây đi! Âu Dương lại kéo thứ kiêu cùng, hỏa Diễm đốt cháy chân trời, vô số huyết sắc kiêu mở cánh bay lượng, tinh hải xung quanh sớm đã vỡ vụt, biến thành vô số hạt nhỏ như đầu người phiêu bạt trong vũ trụ. Thiên vương cười ha ha, toàn thân lại biến hóa, trong nháy mắt thiên vương biến thành một thanh trường kiếm trong suốt. Trường kiếm này phá trời cao mang theo uy áp quân lâm thiên hạ, một đường đâm phá vô số huyết sắc tiêu tử trên trời ra xuống. chương 1207, giết chết ngươi tử trong nội tâm. Ngươi có từng thấy nghi quân ra tay chưa? Đây là thiên quân tri kiếm của nghi quân. Thanh âm của thiên vương phát sinh, vô số mảnh nhỏ ngôi sao chậm rãi ngưng tụ trên 8 màn đen, cuối cùng hợp thành một nghi quân khổng lồ, còn thiên quân tri kiếm do thiên vương biến thành lại nằm trong tay nghi quân. Một ẩn đạo bị xé mở, một linh hồn vô cùng mở mịt từ trong ẩn đạo đi ra, sau đó tiến vào thân thể nghi quân do mảnh vỡ ngôi sao tạo thành. Theo linh hồn bước vào, thiên vương bước ra, con người kia cũng mở mắt. Lúc này hắn giống như là huyết nục giống như một con người thật sự, tay cầm thiên quân chi kiếm nhìn Âu Dương. Nghi quân. Nhìn thấy màn này Âu Dương ít nhiều có chút giận tóc gái, dù sao nghi quân cũng chết đã lâu. Lúc này Thiên Vương lại dùng phương thức như vậy hồi sinh Nghi Quân, khoa trương nhất chính là Nghi Quân cũng không chỉ là một linh hồn khối lỗi, mà là Nghi Quân chân chính, nói cách khác lúc này hắn chính là một phân thân của Thiên Vương. Một phân thân sở hữu tư duy tự chủ. Còn nữa, Thiên Vương phảng phất còn cảm thấy chưa đã nghiền, thân thể hắn lại biến hóa, lại có thêm vô số mảnh vỡ ngôi sao bắt đầu tổ hợp, một bóng người lại xuất hiện trên trời cao. Mây đen đỗng nhiên dựng lên, Trong mây đen, một đạo linh hồn được sinh ra, đạo linh hồn này tay cầm một viên Minh Châu màu vàng, Minh Châu phản phất như thái dương soi sáng thế giới. Cùng với quang huy của Minh Châu chấp động, linh hồn và thân thể ngôi sao hoàn thành liên kết, một bóng người mà Âu Dương vô cùng quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Âu Dương, Trịnh Tú Nhi. vu Tổ Trịnh Tú Nhi. Rất hoài niệm cảm giác này đúng không? Người xem. Nón tay thiên vương lại tiếp tục điểm ra. Vô số linh hồn từ trong thời không bay ra, những linh hồn này đều là những người Âu Dương quen biết, nói đúng hơn là những người đã chết trong tay Âu Dương. Ngươi cho rằng ta là ta sao. Nhìn đi. Nhìn xem rốt cuộc ngươi đã giết bao nhiêu người, nhìn xem đã có bao nhiêu chết trong tay người bốn. Mảnh vỡ ngôi sao vô tận hợp thành mấy trăm, mấy nghìn, mấy vạn một thậm chí hơn 100 triệu. Âu Dương run rảy nhìn những thân ảnh xuất hiện ngày càng nhiều. Hàng nghìn vạn cốt khô. Con đường mình đi đến bây giờ đã bước qua hàng nghìn vạn cốt khô này sao? Bản thân Âu Dương không biết đáp án này, nhưng hôm nay Thiên Vương đã dùng phương thức chủ quan nhất hiện ra đáp án này trước mặt mình, để mình nhìn thấy hai tay mình đã nhuộm đầy máu tươi. Ha ha ha! Sát thần, Âu Dương hoàn toàn xứng đáng với hai chữ sát thần, ta là chủ đạo của rất nhiều bi kịch, nhưng tính ra máu tươi trên tay ta còn không nhiều bằng ngươi. Thiên Vương nói xong, toàn thân bắt đầu biến thành một cái bóng cực lớn. Cùng với sự biến hóa của thiên vương, tất cả linh hồn đều biến mất, tất cả ngôi sao cũng nghiền nát, biến thành một trận mưa ngôi sao lao về phía Âu Dương. Mỗi một ngôi sao đều sở hữu lực lượng đánh nát thiên địa, khi cơn mưa ngôi sao vô tận đánh lên người Âu Dương, trong nháy mắt Âu Dương cảm giác như có vô số viên đạn xuyên thủng thân thể mình. Trên thực tế đây là một loại ảo giác, bởi vì mỗi ngôi sao đều có chứa lực lượng linh hồn. Dung tinh thần đương nhiên không thể giết chết Âu Dương. Nhưng những linh hồn này đều mang theo hoán nghiệm của những người đã chết trong tay Âu Dương. Chỉ một lát sau, Âu Dương đã bị hoán nghiệm bám chặt, hắn phát giác mình đang bị đưa vào hàng lang luân hồi, xung quanh đều là linh hồn muốn lấy mạng mình. Cút! Âu Dương căm thức, linh hồn hỏa diễm điên cùng thôi động, tất cả linh hồn bị đốt thành cho tàn biến mất không thấy. Hừ! Muốn dùng loại ảo cảnh này mê hoặc ta sao? Thiên vương, chút thủ đoạn này của ngươi còn chưa đủ. Linh hồn hỏa Diễm trên người Âu Dương đã biến thành một dòng xoáy cực lớn dòng xoáy phản phất như muốn thôn phẽ thiên địa dòng xoáy không ngừng mở rộng đã từ dòng xoáy linh hồn biến thành biển linh hồn nhưng Âu Dương phát hiện một vấn đề cổ quái đó chính là bất luận mình mở rộng linh hồn hỏa Diễm như thế nào thế giới này đều phản phất như vô biên vô hạng nhưng oán niệm bị linh hồn hỏa Diễm của mình thiêu cháy lại có thể một lần nữa sống lại cái này giống như luân hồi Vĩnh hằng mình có thể giết chết bọn họ Nhưng bọn họ cũng có thể sống lại vô hạn Ha ha ha ha. Hảo cảnh. Ha ha bốn. Âu Dương, đặt đến cảnh giới như chúng ta, còn có hảo cảnh sao? Ta sớm đã ngôn xuất pháp thủy, cái này không phải hảo cảnh, cái này vốn là sợ hãi trong trái tim ngươi. Không ngờ ngươi cũng biết sợ hãi. Con đường của ngươi sai rồi. Trí cao vô thượng là phải chặt đứt tất cả tình cảm, chặt đứt tất cả nghiệt duyên. Đây mới là trí cao vô thượng. Con đường của ngươi đã sai rồi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thiên vương đứng giữa linh hồn hỏa diễm. Lúc này thiên vương chỉ cách Âu Dương một thước. Âu Dương tiến lên một bước là có thể dễ dàng bắt được thiên vương. Thế nhưng Âu Dương không làm như vậy. Bởi vì chiến đấu giữa cấp bậc cường giả như bọn họ đã không phải là ta dùng đao chém chết ngươi. Ngươi dùng đao chém chết ta. Chỉ cần thiên địa còn chưa bị hủy diệt, thiên vương có thể vô hạn sống lại. Bản thân Âu Dương cũng như vậy. Thiên vương đủ lắc độc, phương thức này tuyệt đối mạnh hơn bất cứ phương thức dùng lực lượng nào khác. Âu Dương Đến mạng cho ta Một linh hồn sức mẻ phá tan linh hồn hỏa diễm đánh lên người Âu Dương. Khi linh hồn đánh đến Âu Dương, trên thứ kiêu cùng, một mũi tên huyết sắc bay ra, chu sát linh hồn này. Nhưng Âu Dương vẫn không động đậy. Đây là một kiếp, đây là kiếp nạn lớn nhất thiên vương đưa cho Âu Dương. Loại tất sát tử trong nội tâm này thật sự rất khó phá giải. Thiên vương đã rời xa Âu Dương, ngồi sắt biên giới hành lang luân hồi, nhìn Âu Dương ở trong luân hồi, thiên vương thản nhiên nói. Ta lấy sinh chứng đạo, bước lên trí cao vô thượng. Ngươi lại lấy sắt và tử để chứng đạo, ngươi làm sao so sánh được với ta? Ngươi làm sao đánh bại ta? Nhân sinh quả nhiên là cô độc không gì sánh được, cả đời này muốn cầu một lần thất bại cũng khó khăn. Nếu như những người khác nói những lời này, có thể là tự kỳ tới cực điểm. Nhưng thiên vương có tư cách này, trong thiên hạ người chưa bao giờ thất bại có lẽ chỉ có một mình thiên vương, từ khi hắn sinh ra cho tới bây giờ, bất cứ lúc nào thiên vương cũng chưa ngã xuống chưa từng thất bại. Linh hồn hỏa diễm cũng bắt đầu dần dần vô lực, dưới trùng kích của vô số linh hồn, linh hồn hỏa diễm được xưng là hủy diệt tất cả cũng lần đầu tiên thất bại. Hỏa diễm bắt đầu dần dần yếu bớt. Phạm vi biển linh hồn không ngừng thu nhỏ, Âu Dương phản phất như một kẻ mất trí. Trong mắt mang theo vài phần mở mịt và không biết làm sao. Lúc này trong lòng Âu Dương chỉ có một vấn đề, một đường giết nhiều người như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Đây là tín niệm đổ nát. Tín niệm của Âu Dương không hề yếu, nhưng khi tín niệm của người đối mặt với vô số án nghiệm, chỉ cần một khe hở là có thể tan vỡ. Âu Dương chính là như thế, nếu như không có nhiều lần luân hồi chuyển thế như vậy, mà bảo trì trái tim giết chóc trước kia. Như vậy hiện tại những linh hồn này tuyệt đối không có khả năng tạo thành bất cứ uy hiếp gì với hắn. Nhưng xui xẻo là mỗi lần luân hồi, Âu Dương lại đổi một tâm cảnh khác nhau, thậm chí tâm cảnh hiện tại cũng không cách nào đối mặt với mình trước kia. chương 1208, pháp tác thời gian. Ông, Thứ Kiêu Cung phát ra một trận nổ vang, sau đó hỏa diễm bám trên thân cung bắt đầu tắt, Thứ Kiêu Cung lần đầu tiên lờ mờ. Ông bạn già, ngươi cũng tử bỏ ta sao? Âu Dương cầm thứ kiêu cung ra trước mặt mình, phát hiện lúc này thứ kiêu cung đã biến thành một cây phàng cung, cũng không phải là thánh binh là thánh khí đại diện tương lai. Tại sao? Ngay cả ngươi cũng cảm thấy ta sai sao? Âu Dương rất muốn thứ kiêu cung chỉ dẫn cho mình, nhưng thứ kiêu cung thực sự từ bỏ. Hoặc là nói cũng không phải thứ kiêu cung từ bỏ Âu Dương, mà là Âu Dương tự từ bỏ mình. Linh hồn hỏa diễm cuối cùng cũng bị dập tắt. Âu Dương cố sức tạo ra tâm chắn thiên địa pháp tắc ngăn cản những linh hồn muốn xuông về phía mình. Ha ha ha ha! Thần tiễn! Thần tiễn được xưng là bất bại lại bị mình đánh bại. Âu Dương, ngươi thất bại rồi. Ngươi lại một lần nữa thất bại, nhưng ngươi không phải thất bại bởi ta, ngươi là bại dưới chính tay ngươi. Thiên vương đứng từ xa nhìn Âu Dương chỉ có thể dùng thiên địa pháp tắc ngăn cản tất cả, lúc này hắn có thể cảm thụ được Âu Dương vô lực cỡ nào. Nhìn Âu Dương khổ sở chống đỡ, Thiên Vương lại mở miệng nói. Vô ích, tín niệm của ngươi đã nghiền nát, thiên địa pháp tắc của ngươi cũng trở nên không chịu nổi một kích. Không ngờ, đường đường là thần tiễn cuối cùng lại ngã xuống hàng lang luân hồi. Đáng tiếc bất luận ngươi tan vỡ như thế nào vẫn là trí cao vô thượng, muốn giết chết ngươi cũng không được, cho nên ngươi tiến vào luân hồi vô tận làm châu làm ngựa, trả lại nợ nần ngươi đã thiếu đi. Thiên Vương nói xong. Hàng lang luân hồi bắt đầu kịch liệt xoay tròn, còn Âu Dương đứng chính giữa luân hồi cảm thấy có một lực xé rách cực lớn muốn thôn vẹ mình vào trong luân hồi. Âu Dương phát giác tất cả mọi thứ của mình đều bắt đầu rời khỏi mình, trong nháy mắt Âu Dương thật sự cảm thấy mình vĩnh viễn sẽ rơi vào luân hồi, không thể nào ra được. Âu Dương, ngươi thực sự thất bại sao? Đông nhiên, Âu Dương thấy được hai linh hồn vô cùng quen thuộc, hai linh hồn này đều có chung họ trịnh. Trịnh Tú Nhi, Trịnh Đan Đằng. Nhìn hai linh hồn này, Âu Dương nghĩ tỉ đệ bọn họ là tới cười nhạc mình. Âu Dương, ta khinh thường ngươi. Còn nhớ lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi là trên chiến trường. Tên tiểu tử đứng trên tường thành có thể ép ta đến bước đường cùng. Sau đó tứ quốc hội võ ngươi là người ta muốn giết nhất, bởi vì ta luôn cảm thấy ngươi mang đến sỉ nhục cho ta. Nhưng tất cả sỉ nhục lúc đó cũng không bằng sỉ nhục hôm nay. Tên tiểu tử ép lao tử đến bước đường cùng. Khi đối mặt với thiên vương lại biến thành một kẻ nhu nhược, thực sự khiến ta quá đau lòng. Lao tử lại bại dưới tay một kẻ bất lực như vậy bốn. Trong mắt trịnh đan đằng lộ vẻ khinh bỉ. Âu Dương, ngươi giết chết ta, ta không hận ngươi, ngươi nói ta hãy mang theo nụ cười ra đi. Nhưng còn ngươi thì sao? Trịnh Tú Nhi vẫn lạnh lùng nhìn Âu Dương nói. Ngươi luôn luôn nói người khác buông bỏ tất cả, nhưng ngươi nhìn lại chính ngươi xem. Ngươi thực khiến ta thất vọng. Âu Dương Ta đã từng nói với ngươi, thất bại không đáng sợ, đáng sợ chính là trái tim ngươi không cách nào khiến ngươi đứng dậy từ thất bại. Lại thêm một thanh âm vang lên, linh hồn này cũng họ trịnh, hắn tên là Trịnh Khôn. Sư Phụ Âu Dương ngẳng đầu nhìn Trịnh Khôn, nhìn ân nhân đã từng ban tặng cho mình tiếng nói từ trái tim. Ngươi không xứng gọi ta là Sư Phụ. Trịnh Khôn ta bị khốn chết ở tuyệt cảnh mấy chục năm, nhưng lão Tử cũng chưa từng từ bỏ, lão Tử đến thời khắc cuối cùng vẫn phấn đấu. Nhưng còn ngươi thì sao? Trí cao vô thượng. Ha ha ha ha khôi hải, một người trí cao vô thượng lại bị tâm linh của mình đánh bại, còn muốn muốn làm trâu làm ngựa trả nợ cho người khác. Trinh khôn nói xong cũng biến mất. Vẫn là hành lang luân hồi, vẫn là lực hút vô tận, vẫn là oán nghiệm bám chặt thân. Nhưng lực hút cực lớn khiến Âu Dương không cách nào tiến lên một bước. Ta là ai? Ta là thần tiễn. thân tiễn chỉ có thể chết trận, không chịu khuất phục. Âu Dương không ngừng nói với chính mình. Theo ý niệm trong đầu không ngừng lớn lên, Âu Dương cuối cùng bắt đầu dùng miệng hò hét. Trong luân hồi, thanh âm của Âu Dương phản phất như mang theo lực lượng thần thánh, những nơi nó đi qua trực tiếp ném đi tất cả linh hồn. Đốt cho ta. Âu Dương nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lại một lần nữa hừng hực linh hồn liệt diễm, thứ kiêu cung cũng lại một lần nữa được kích hoạt. Dòng xoáy linh hồn hỏa diễm lại điên cuồng vận chuyển, toàn bộ hàng lang luân hồi đều biến thành huyết sắc. Những linh hồn vẫn không ngừng sống lại, vẫn điên cùng muốn vọt tới trước người Âu Dương, sẽ rách Âu Dương. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nhưng lúc này Âu Dương hoàn toàn không để ý đến bọn chúng, mà giống như một người không có việc gì, tay cầm thứ kêu cung từng bước từ hành lang luân hồi đi ra. Không. Chuẩn xác mà nói không phải là từ hàng lang luân hồi đi ra, mà là đi vào trái tim luân hồi. Bởi vì toàn bộ hàng lang luân hồi đã bị pháp tắc của thiên vương làm mất đi. Cho nên Âu Dương không thể bước ra khỏi biên giới của hành lang linh hồn, chỉ có thể trực tiếp thâm nhập vào trong luân hồi, bước qua luân hồi. Khi Âu Dương bước ra hàng lang luân hồi, 38 pho tượng xuất hiện trước mặt Âu Dương. Đây là tiểu thế giới đa văn, 38 pho tượng này chính là trung đội thứ 7 trước kia. Quá khứ bao giờ cũng là quá khứ, ta chưa bao giờ sống trong quá khứ. Khi Âu Dương nói đến đây, thủ vệ hoàng cung đại vận cũng bắt đầu tuân ra. Cũng may lúc này không có tuyết rơi, vì vậy những người này hiển nhiên cũng bị đông cứng, cho nên bọn họ rất nhanh hình thành một vòng vây cực lớn xung quanh Âu Dương. Âu Dương căn bản không để ý tới những người này, mà nhìn bầu trời dần dần bị xé mở. Một đạo nhân ảnh xuất hiện trên thiên không. Ha ha, xem ra ta đã quá xem thường ngươi, ngươi lại có thể bước ra khỏi hảo cảnh tâm ma của mình, không tồi không tồi. Thiên vương vô vô tay, sau đó chỉ đại địa phía dưới nói. Cuộc khởi của ngươi bắt đầu từ đây, nếu nơi này bị hủy diệt trước mắt ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Vẻ tươi cười của thiên vương khiến Âu Dương có một loại cảm giác giận tóc gáy. Đối kháng với địch nhân không đáng sợ, đáng sợ chính là đụng phải một địch nhân không sợ bất cứ cái gì. Địch nhân như vậy hoàn toàn không có cái gọi là đạo đức và chuẩn tắc, căn bản là kẻ đáng sợ nhất. Ngươi nhìn đám người này đi, bọn họ đáng yêu cỡ nào, nhưng nếu bọn họ biết một khắc sau bọn họ sẽ chết. Ngươi nói bọn họ còn có thể đáng yêu như vậy không? Thiên Vương nhìn đám cường giả phía dưới cười nói. Thiên Vương, đây là chuyện của chúng ta, ngươi thắng ta, ngươi muốn làm gì ta đều không ngăn cản. Nếu như ngươi không thắng được ta, vậy ngươi cũng không thể sang bậy. Âu Dương còn ý đồ dùng cái này ràng buộc Thiên Vương. Không không, ta không thể là người tốt như vậy, hơn nữa ngươi cũng đừng giả bộ người tốt với ta, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ta là trí cao vô thượng. Ngươi xem. chương 120910 Thiên Vương muốn tự sát. Thiên Vương chỉ xuống phía dưới, 38 pho tượng đồng thời tan vỡ, duy độc để lại pho tượng của Âu Dương. Kỳ thực không phải Thiên Vương không muốn hủy diệt pho tượng của Âu Dương, mà là Thiên Vương làm không được. Dưới tình huống đồng Giai tất cả những thứ có quan hệ với Âu Dương đều là tồn tại trí cao vô thượng, đều là một phần của thiên địa pháp tắc. Cho dù thiên vương có toàn lực cũng không có khả năng hủy diệt pho tượng của Âu Dương. Lưu lại một mình pho tượng của người thôi. Thiên vương nói xong, tay hắn lần thứ hai huy động. Từng đạo sóng gợn lấy hắn làm trung tâm bắt đầu khuyết tán ra xung quanh. Theo sóng gợn nột ngạo, thời không thiên địa bắt đầu vỡ nát, thế giới bắt đầu nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Thời không nghịch chuyển. Âu Dương chỉ tay lên trời, lúc này thời gian bắt đầu dừng lại, sau đó thời gian điên của nghịch chuyển. Những nơi bị sóng gợn của Thiên Vương phá hư đều bị thời gian pháp tắc thôi động khôi phục như cũ. Hừ hư hừ, hừ. Ta xem ngươi có thể chơi tới khi nào." Thiên Vương nói xong, ngón tay điểm ra, toàn bộ thế giới hoàn toàn bị chôn vùi. Âu Dương đứng trong hư không trống rỗng, pháp tắc thời gian tiếp tục lưu chuyển, tất cả lại bắt đầu khôi phục. Khoảng chừng một phút sau, thế giới này lại một lần nữa khôi phục tới thời điểm trước khi Thiên Vương hủy diện. Khi Âu Dương làm xong tất cả chuyện này, Mở mắt ra mới phát hiện thiên vương sớm đã biến mất. Nhìn thấy màn này toàn thân Âu Dương run dậy. Đi đâu rồi? Tên biến thái này đi đâu rồi? Âu Dương lần đầu tiên phiền muộn như vậy, lần đầu tiên bị động như vậy. Một đối thủ hoàn toàn không dựa theo lẽ thưởng khiến toàn thân Âu Dương hầu như muốn tan vỡ. Tiên giới sao? Lẽ nào hắn muốn hủy diệt tiên giới? Đây là nơi đầu tiên Âu Dương nghĩ đến. Âu Dương trực tiếp xé rách hư không, điên cuồng tiến về tiên giới. Phất tay bổ ra con đường thông đến tiên giới, lúc này điều Âu Dương sợ hại nhất chính là đột nhiên phát hiện tiên giới đã biến thành một mảnh hư vô. Phải biết rằng, tiên giới quá lớn, mặc dù dùng phương thức thời gian đảo lưu thời không nịch chuyển cũng không dễ dàng kéo trở về. Hủy diệt có thể chỉ cần trong ngay mắt, nhưng kiến thiết lại cần rất lâu. Nếu như thiên vương thật sự xuất thủ, một chiêu hủy diệt tiên giới là điều Âu Dương tuyệt đối không hoài nghi. Nhưng nếu như Âu Dương dùng phương thức thời gian đảo lưu chữa trị tiên giới, không mất 10 ngày nửa tháng tuyệt đối khó có thể làm được. Khi Âu Dương bổ ra thời không tiên giới, phát hiện tiên giới vẫn là tiên giới xinh đẹp tuyệt trần như trước. Âu Dương rốt cuộc tạm thời thở dài một hơi. Địa cầu Trong nháy mắt trong lòng Âu Dương chỉ còn lại hai chữ này. Mặc dù thời gian Âu Dương ở địa cầu cũng không nhiều, nhưng địa cầu đối với Âu Dương mà nói cũng vô cùng quan trọng. Nếu như địa cầu thực sự bị hủy diệt, Âu Dương có thể sẽ có một loại cảm giác điên cuồng. Không được. Lập tức đến địa cầu. Nhận biết toàn thân Âu Dương bay ra, hầu như bao phủ mỗi ngõ ngách của thiên giới, tìm kiếm thông đạo thông đến địa cầu. Toàn thân vù một tiếng chui vào thông đạo thông đến địa cầu. Lúc này trên địa cầu, có một bóng người ngồi trên một tòa nhà cao trọc trời, nhìn thành thị phồn hoa phía dưới, trên mặt mang theo không ít dấu chấm hỏi. Có lẽ sáng tạo ra một thế giới công nghệ cao cũng không tồi, không có nhiều cường giả va chạm, đã có các loại máy móc đối kháng. Thiên vương giống như một người bình thường ngồi trên tòa nhà, lúc này trên người thiên vương đã thay một bộ âu phục rất bình thường. Này, ai cho anh trèo lên đấy, có biết nguy hiểm thế nào không? Khi thiên vương đang tự hỏi, bảo vệ của tòa nhà cũng vừa vặn tuần tra tới vị trí này, liếc mắt đã nhìn thấy thiên vương ngồi sát mẽ ngoài của tòa nhà chọc trời. Đây là tầng 10, từ đây rơi xuống chắc chắn chỉ còn là đống thịt nát. Mau xuống đây, trên đó nguy hiểm lắm. Người bảo vệ mở cánh cửa thông lên trên, sau đó tiến vào, trên mặt mang theo vẻ nghi vấn. Cánh cửa thông lên mái nhà đã bị khóa chặt, làm sao người kia có thể tiến vào đây? Lẽ nào hắn biết bay, hay tòa nhà này còn có một lối đi bí mật khác? Không đúng. Người bảo vệ lập tức xóa bỏ suy nghĩ này, mình làm ở đây cũng chưa quá lâu. Nhưng cũng được một năm rồi, nếu có đường đi khác, làm sao mình lại không biết? Anh là ai? Treo lên trên này làm gì? Mặc dù trong lòng người bảo vệ tràn đầy nghi vấn, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn có nghĩ nát đầu cũng tuyệt đối không nghĩ ra đây là một người từ thế giới khác, trực tiếp bổ thời không xuất hiện ở đây. Ở địa cầu, mọi người căn bản không tin có lực lượng như thần linh tồn tại. Ta! Ta là chúa tể của thế giới này! Thế giới này không có chỗ nào ta không thể đến. Thiên vương mở rộng hai tay, làm bộ ôm lấy thế giới. Nếu như hắn ở thiên giới, nơi tất cả mọi người đều biết hắn, hắn nói những lời này hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề nơi này là địa cầu. Ở chỗ này nói như vậy chỉ có hai loại người, một loại là lưu manh, một loại khác là người điên. Nhưng nhìn cách gan mặt của thiên vương cũng không giống như hai loại người này, cho nên trong lúc nhất thời người bảo vệ thấy Đây có thể là một khách say rượu ở quán rượu phía sau. Dù sao nhìn cách găn mặc của thiên vương cũng thấy hắn là người thuộc xã hội thượng lưu. Thiên vương đông nhiên đứng dậy, đứng trên đỉnh cao nhất của tòa nhà, mở rộng hai tay. Nhưng lần này hắn làm đồng chí bảo vệ thật sự sợ hãi, chỉ sợ hắn là một người muốn tự sát. Thiên sinh tiên sinh! Đừng xung động, thế giới này tươi đẹp như vậy, hà tất phải luẩn quẩn trong lòng. Người bảo vệ kêu to. Những lời này của hắn hiển nhiên khiến Thiên Vương hiểu lầm. Thiên Vương tự sát. Nếu như Thiên Vương muốn tự sát, vậy có lẽ thế giới này cũng không còn người sống. Thiên Vương xuất hiện ở đây chính là muốn hủy diệt thế giới này, sau đó nhìn Âu Dương rốt cuộc sẽ như thế nào? Hắn có thể xem là một kẻ điên thật sự, vì muốn nhìn biểu tình và biến hóa tâm lý của một người mà hủy diệt cả một thế giới. Người bảo vệ kỳ thực là muốn khuyên can Thiên Vương không nên nghĩ luẩn quẩn trong lòng mà tự sát. Nhưng thiên vương nghe vào lại biến thành khuyên bảo hắn đừng hủy diện thế giới này. Thế giới này tươi đẹp. Ngươi thực sự tin tưởng sao? Thiên vương xoay người lại, phía sau hắn chính là bầu trời đêm, phía sau hắn chính là vực sâu. Nhưng thiên vương vẫn đứng vững vàng nhìn người bảo vệ hỏi. Cái này! Người bảo vệ nghe thấy câu hỏi của thiên vương liền túi đầu. Không sai, bản thân hắn chỉ là một người nông thôn đến đây làm công, cuộc sống ở đây quá khổ cực. Bình thường đều bị lãnh đạo ở trên khi dễ, nhưng có cách nào, ai kêu mình không tiền không thế. Người hoài nghi? Haha, ha, người hoài nghi thế giới tươi đẹp của mình sao? Thanh âm của Thiên Vương phản Phất mang theo thiên uy, thanh âm trực tiếp xuyên thấu tất cả phòng tuyến, đánh tan tâm linh của người bảo vệ. Ông trời vốn không công bằng như vậy. Dựa vào cái gì mà ta phải khổ sở làm công, còn bị người ta khinh thường cở ng. Dựa vào cái gì mà một người sinh ra đã giàu có? Con ta phấn đấu cả đời lại không được cái gì? Dựa vào cái gì dựa vào cái gì? Người bảo vệ nói đến đây, trên mặt mang theo một tia điên cuồng và phẫn nộ. Thiên vương nhìn người bảo vệ, trên mặt hắn xuất hiện vẻ tươi cười. Đây là điều hắn muốn. Ông trời chưa bao giờ công bằng. Một thanh âm từ trên bầu trời đêm truyền đến, người bảo vệ ngẩn đầu nhìn lên, tiếp theo toàn thân hắn hầu như tê dại. Chỉ thấy trên bầu trời đêm, một quần sáng chuyển động, sau đó thời không bị xé mở, một nam tử mặc nguyệt sắc trường bảo, cầm theo một cây chiến cung đạp hư không bước ra. Người bảo vệ dùng sức nhéo lòng bàn tay mình để xác định có phải mình đang nằm mơ hay không. Thần, thần tiên, trong mắt người bảo vệ lộ vẻ khó tin. Chuyện này đã vượt quá nhận biết của con người, theo hắn thấy chỉ có thần tiên mới có thể làm như vậy. Ông trời chưa bao giờ công bằng. Nhưng ông trời cũng là công bình. Ngươi thấy được người khác phú quý, thấy được người khác ngập trong cuộc sống vàng son. Nhưng tỉ mỉ ngắm lại, ngươi có một thê tử yêu thương ngươi, ngươi có một con gái đáng yêu. Khi ngươi già đi, thê tử của ngươi sẽ ở bên cạnh ngươi, nữ nhi của ngươi sẽ ở bên cạnh ngươi, chăm sóc ngươi. Ngươi có thể tận mắt nhìn thấy nữ nhi xuất giá, có thể nhìn ngoại tôn sinh ra, còn những người khác, trước lúc lâm trùng chỉ thấy hài tử của mình tranh cướp tiền bạc. Vước bỏ tất cả tình thân vì tiền tài và quyền lực. Âu Dương cũng không nhìn thiên vương. Đây cũng là một loại phương thức tranh đấu của bọn hắn, lúc này thắng bại của bọn họ chính là trên người bảo vệ nhỏ bé này. Nghe Âu Dương nói, người bảo vệ hơi cối đầu, kỳ thực Âu Dương nói không sai. Rất nhiều người phú quý nhìn qua rất vui vẻ, cũng những chuyện phía sau bọn họ có ai biết được. Còn mình mặc dù hiện tại khổ cực, nhưng phấn đấu mấy năm nữa là có thể đủ về nhà xây thêm mấy gian nhà mới, có thể mở một quầy bán quà vặn. Hàng ngày sống bên vợ con, có thể nhìn con gái lớn lên, có thể nhìn thấy con gái lập gia đình. Khi ông trời cho ngươi cái gì đó, nhất định cũng sẽ lấy đi của ngươi cái gì đó, đây là sự thật không thể thay đổi. Người sống không nên chỉ nhìn đến mình không có gì, ngắm lại xem mình có cái gì mới có thể khiến mình càng thêm vui vẻ. Những lời này Âu Dương nói với người bảo vệ, đồng thời cũng là nói với mình và Thiên Vương. Nếu như là bình thường, một con người nhỏ bé như vậy trong mắt Thiên Vương không khác gì một con kiến hôi, nhưng lúc này hắn lại có thể ở cùng một chỗ với con kiến hôi, có thể chính hắn cũng không phát hiện, hắn đang dần dần xuất hiện chuyển biến. Mỗi ngày có rất nhiều người không chịu nổi áp lực của thế giới này mà lựa chọn con đường tự hủy hoại bản thân, từ khi bước trên con đường đó. Bọn họ có thể có được những thứ trước đây vĩnh viễn không có được, nhưng đồng thời cũng mất đi chính mình. Nhân sinh trên đời, người vĩnh viễn không thể nào thấy rõ. Việc ngươi có thể làm chính là sống thật tốt cuộc sống của bản thân. Chính là đơn giản như vậy. Âu Dương nói đến đây, Thiên Vương lần thứ hai đứng dậy cười ha ha nói. Ngươi có thể thay đổi một người, nhưng thế giới này thì sao? Nói xong, Thiên Vương mở song trưởng đưa lưng về phía sau rơi xuống. Lần này hắn thật sự khiến người bảo vệ kinh hãi, nói hay như vậy tại sao tiểu tử này còn tự sát? Đúng vậy, trong mắt người bảo vệ thiên vương là nhảy lầu tự sát. Nhưng cho dù tòa nhà này cao mấy trăm lần cũng không thể giết chết một trí cao vô thượng. Thiên vương giống như một người thực sự nhảy lầu tự sát, mở rộng hai tay, từ trên độ cao mấy trăm thức lao xuống mặt đất. Ngoại trừ nụ cười trên mặt hắn không giống như người tự sát, người không biết tuyệt đối cho rằng hắn là một người bế tắc trong cuộc sống. Phía dưới là độ thị phùn hoa, Âu Dương cũng không ngây ngốc nhảy theo xuống dưới, mà vẫn đứng trên tòa nhà nhìn. Xung quanh Âu Dương đã xuất hiện một đạo ánh sáng bảy màu. Nhưng ánh sáng của Âu Dương cũng không phải ánh sáng tín ngữ gì, cũng không phải dùng để giả bộ. Mỗi một loại màu sắc đều biểu hiện cho tồn tại của một loại pháp tác. Quần sáng bảy màu lưu chuyển, cuối cùng dung hợp biến thành quang huy màu xanh nhạt Khi quang huy này chấp động, thời gian bắt đầu dừng lại. Lúc này mọi người vẫn có thể di động. Nhưng tất cả bọn họ có thể đều không chú ý tới, lúc này thời gian trên toàn bộ địa cầu đều đã hoàn toàn dừng lại, cho dù bọn họ có thể hoạt động, nhưng sau khi thời gian dừng lại qua đi, bọn họ chỉ có thể quay lại thời điểm ban đầu. Mau nhìn, có người nhảy lầu cùng với thiên vương càng lúc càng tiếp cận mặt đất, đã có mấy người nhìn thấy thiên vương từ trên trời gian xuống, cao rộng la lên. Nhưng chẳng cảnh thiên vương biến thành đống thịt vụn như mọi người tưởng tượng lại không xuất hiện. Chỉ thấy trong nháy mắt thiên vương rơi xuống đất, thân thể chuyển động, ẩm một tiếng rơi xuống trên mặt đất, lực đánh cực lớn khiến mặt đường ầm ẩm, ẩm vỡ vụn. Vô số mảnh vỡ bay ra xung quanh. Thiên vương giống như một viên đến từ lưu tinh đến từ ngoài địa cầu, nhảy ra khỏi cái hố. Nhìn thấy cảnh này, người bình thường chỉ có hai cảm giác. Thứ nhất chính là nghĩ mình đang nằm mơ, thứ hai chính là nghĩ đây là một người vô ma thuật sư cùng như bức. Đáng tiếc suy đoán của bọn họ đều lệch lạc. Hai loại tình huống này đều không chính xác, bởi vì trước mắt bọn họ chính là một thần linh chân chính. Ngươi vì đám kiến hôi này mà thay đổi thời gian vận chuyển của toàn bộ thiên địa, Hà tất phải như vậy? Thiên vương thấp giọng nói. Thiên vương, đường đi của chúng ta không giống nhau, cho nên đúng sai trong mắt người, đối với ta không có chút ý nghĩa. Âu Dương đã trên tòa nhà chọc trời nhẹ nhàng bay xuống. Ngươi cho rằng dùng thời gian có thể ngăn trở ta sao? Chân chính hủy diệt không nhất định là phá hủy, chỉ cần vĩnh viễn niêm phong họn họ cất vào kho chính là hủy người. Thiên vương nói xong, hắn phá lên cười, cùng với tiếng cười của hắn, phong tỏa thời gian mà Âu Dương bố trí cũng trực tiếp kéo thế giới này về một khắc trước khi thế giới bị nghiền ác. Ngoại trừ cái hố mà thiên vương đập ra, tất cả mọi người đều bị kéo về một khắc trước. Thu! Thiên vương vươn tay ra, Âu Dương cảm giác như có một luồng lực bài xích cực mạnh đẩy mình vào ngoại vực. Khi Âu Dương lần thứ hai thấy rõ phía trước đã phát hiện mình đi tới tinh không ngoại vực, còn địa cầu đã biến thành một viên thủy tinh lơ lửng trong tay thiên vương. Ta chính là phát tắc, thế giới này do ta tạo ra, nhớ kỹ, bất cứ lúc nào hủy diệt cũng dễ hơn bảo vệ. Thiên vương nói xong, mở miệng ra, địa cầu vù một tiếng tiến vào trong miệng thiên vương, còn Âu Dương chỉ biết ngây người đứng tại chỗ. Đây hầu như là giàn dối, một chiêu này của thiên vương quá vô sỉ. Nếu như thiên vương hủy diệt địa cầu, cho dù là hủy diệt toàn bộ Thái Dương cũng không sao, sau khi thời gian đảo lưu tất cả vẫn có thể trở về điểm ban đầu. Nhưng thiên vương lại phong ấn địa cầu vào trong người mình, cho dù khiến thời gian đảo lưu cũng vô dụng, dù sao bản thân thiên vương chính là trí cao vô thượng, cho dù thời gian đảo lưu cũng tuyệt đối không thể thay đổi tất cả phát sinh trên thân thể thiên vương. Ngươi có thể ngăn cản cái gì? Ngươi chỉ là một kẻ thất bại. Thế giới tiếp theo chính là tiên giới. chương 1211, lấy sinh linh làm vũ khí. Thiên vương nói xong, bổ ra thời không ngoại vực, vô cùng ưu nhã đi vào bên trong. Dùng từng thế giới làm vũ khí chiến đấu, chiêu này của thiên vương quá độc ác. Hắn không để ý bất cứ thế giới gì, bởi vì trong mắt hắn tất cả tồn tại và hủy diệt đều nên nằm trong tay mình. Ta cho ngươi thu. So với bị ngươi thu, ta thả thu trước. Âu Dương biết trình độ vô sỉ của thiên vương, bất luận thủ đoạn gì đều có thể làm được, đối phó với một người vô sỉ như vậy, nếu mình chỉ bảo vệ thì không có ý nghĩa gì. So với ngây ngốc đi bảo vệ, Âu Dương thà rằng thu tất cả vào trong thân thể của chính mình. Lúc này gọi tiên giới là địa ngục sợ rằng cũng không quá đáng. Bắt đầu từ một tháng trước, ở đây đã lâm vào hủy diệt, mà hủy diệt bọn họ không phải thiên vương, mà là chính bọn nó. Chính bọn họ mới là đầu sỏ gây nên tất cả hủy diệt này. Chính tâm lý sợ hãi đã khiến bọn họ bắt đầu hủy diệt thế giới, bắt đầu hủy diệt chính mình. Thỏa thích sợ hãi đi. Bởi vì sau một khắc các ngươi vĩnh viễn sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng phủ xuống. Một thanh âm thiên uy phản phất từ trên trời vang xuống. Khi thanh âm này đi qua, thế giới bắt đầu nghiền nát. Toàn bộ thế giới giống như một cái gương bị chấn vỡ. Cái gương không ngừng giãn nước không ngừng nghiền nát. Vô số người kinh hãi la hét. Trong nháy mắt thế giới sắp sụp đổ, một bóng người từ khe hở thời không bay ra. Trên người là hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, tay trái cầm theo thứ kiêu cung. Chấp trưởng càng khôn. Âu Dương hét lớn một tiếng, toàn bộ tiên giới bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, còn Thiên Vương và Âu Dương lại một lần nữa bị tung ra khỏi thế giới này. Hai người đứng trong tinh không ngoại vực, trong tay Âu Dương cầm chính là toàn bộ tiên giới. Lúc này tiên giới cũng biến thành một viên cầu thủy tinh bị Âu Dương nắm trong tay. Âu Dương nhẹ nhàng mở miệng, thủy tinh châu hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong miệng Âu Dương biến mất. Thiên vương, cho dù chúng ta có thu hồi hết toàn bộ thế giới tuyệt đối cũng phân ra thắng bại. Không bằng như vậy đi, chúng ta cuối cùng đánh một trận, lấy thân thể của mình làm chuẩn tắc thắng lợi, thân thể ai bị nghiền nát trước, người đó chính là kẻ thất bại. Lấy thân thể của mình làm vật đánh cược thú vị. Thiên vương nói xong, thời không xung quanh hắn bắt đầu tĩnh lại. Hán giống như bàn tay thao túng phía sau toàn bộ thế giới khi thời gian dừng lại thời gian của toàn bộ thế giới hợp thành một con sông thời gian đánh về phía Âu Dương Linh nghe trọn bộ tr chuyện trong mô tả Âu Dương tay trái cầm thứ tiêu cung tay phải giật dây cung một mũi tên kim sắc xuất hiện trên thứ tiêu cung phong duyệ chi Tiễn mũi tên bọc quang Huy màu vàng trực tiếp nên đón dòng sông thời gian đánh tới dòng sông thời gian gặp mũi tên màu vàng trực tiếp bị mũi tên bộ ra Đây là đại biểu cho lực lượng pháp tắc phong duệ nhất trong thiên địa, không có gì có thể không bị bổ ra trước lực lượng phong duệ, cho dù là thời gian cũng không. Lên! Trên cánh tay thiên vương, vô số quang mang từ bốn phương tám hướng bay tới, những quang mang này cũng không phải lực lượng gì, mà là thế giới tồn tại trong thời không ngoại vực. Khi cánh tay thiên vương huy động, từng thế giới biến thành từng viên cầu lực lượng quay xung quanh người hắn cuối cùng biến thành một cây trường mâu khổng lồ, trường mâu chuyển động. Vô số thế giới hợp thành đại sát khí tội ác từ trong tay thiên vương bay ra. Thiên vương rất minh bạch nhược điểm của Âu Dương. Âu Dương thực sự mệt mỏi, thực sự không muốn tiếp tục sát sinh. Nhưng hiện tại hắn chính là muốn bức Âu Dương tiếp tục sát sinh. Ngươi không muốn sát sinh. Được thôi, vậy ta sẽ dùng thế giới làm binh khí của ta, dùng người làm vũ khí của ta. Bất luận ngươi chiến đấu như thế nào, thực tế đều không ngừng hủy diệt thế giới và con người. Âu Dương không có lựa chọn nào khác. Lúc này Âu Dương phát hiện mình thực sự bị lừa. Bất luận mình thắng hay thua, cuối cùng người thua để là mình. Nếu như thua, như vậy thiên vương có thể hủy diệt thế giới trước mặt mình, sau đó trọng tổ, tất cả mọi thứ của mình đều biến mất không thấy. Còn nếu như mình thắng cũng không có ý nghĩa, bởi vì với thủ đoạn của thiên vương có thể khống chế vô số thế giới, cho dù mình thắng cũng phải trả giá bằng tựa hồ tất cả thế giới đều bị hủy diệt. Trường mâu bay tới, Âu Dương cũng không khai cung mà đưa tay bắt lấy trường mâu. Dưới tình huống bình thường, trường mâu này có hung tàn như thế nào cũng có thể bị Âu Dương bắt ở trong tay, nhưng lúc này Âu Dương phát hiện mình sai rồi. Khi ngón tay Âu Dương va chạm vào trường mâu, từng đợt lực lượng tội ác từ trên trường mâu bay lượn ra, biến thành một sợi dây thường quấn lấy Âu Dương. Âu Dương giống như một phạm nhân bị nhốt trong chiếc lưới vô tận, lúc này hắn không còn lựa chọn, trừ phi hủy diệt những thế giới này, bằng không căn bản không có khả năng đi tới. Vô số kẻ địch Châu bỏ cho rằng dùng mạng của mình tạo xương ngủ xuất hiện cuốn quanh mình. Nếu như là trước đây, làm như vậy đối với Âu Dương mà nói, càng nhiều kẻ tìm cái chết tất nhiên càng tốt. Nhưng bây giờ lại khác. Mình đã từng giết người để sống sót. Nhưng bây giờ mình đã đứng ở vị trí cao nhất. Mình không cần phải giết chết người khác để đạt được huyết lực của bọn họ nữa. Nhưng hiện tại Âu Dương không có lựa chọn. Bởi vì Âu Dương không thể thua, cũng không chấp nhận thua được. Thua cuộc chiến đấu này, sẽ không khiến Âu Dương thật sự phải chết đi. Nhưng nếu như thua trận chiến đấu này, như vậy sẽ có nhiều người phải chết toan chết ủng. Ẩm! hỏa diễm tử trên người Âu Dương trùng kích ra hợp thành một quả cầu lửa lớn, đốt sạch mọi sinh mạng sung xung quanh Âu Dương. Phía xa thiên vương nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười ác độc. Không phải ngươi muốn bảo vệ thế giới này sao? Vậy ta để chính tay ngươi hủy diệt tất cả những điều này. Có lẽ thiên vương đã phát điên. Ngón tay của hắn giống như đang thổi ra những cuộn sóng vậy. Theo ngón tay của hắn vung lên, thời không bắt đầu sụp đổ. Từng sóng tử từ thời không xung quanh thiên vương dập dờn lan ra. Giờ phút này Âu Dương phát hiện, mình lại bị thế giới này bài xích. Thiên vương lại giống như đang đứng ở trung tâm của tất cả vũ trụ. Ta chính là điểm trung tâm nhất của vũ trụ này. Xung quanh ta chính là vô số thế giới. Trong mỗi một thế giới trong đều có vô sô sinh linh. Những sinh linh này trong mắt ta cũng chỉ là run rễ, cũng chỉ là một vũ khí của ta. Thiên vương kêu lên. Theo giọng nói của hắn, không ngờ xung quanh cơ thể thiên vương giống như tạo thành một sự co rút của vô số lần vũ trụ. Từng ngôi sao giống như những hạt bụi đồng bình xung quanh cơ thể của thiên vương biến thành từng thời không đan xen vào nhau. Nhìn qua thiên vương có vẻ giống như một đơn tạo hóa. Giờ phút này thiên vương đã dung hợp với tất cả thời không đan xen cùng với nhau. Từ mức độ nào đó mà nói, thiên vương đã hóa đạo rồi. Giờ phút này hắn đã là đạo rồi. chương 1212, thiên vương hóa đạo. Âu Dương lặng lặng nhìn những gợn sóng không ngừng lan tỏa. Thời điểm những sóng gợn này va chạm vào Âu Dương giống như thân thể Âu Dương chính là cái bóng hư huyễn, không ngờ trực tiếp xuyên qua thân thể Âu của Dương. Tinh thần làm áo giác, sinh linh làm đau. Đây chính là Thiên Vương. Vào lúc này Thiên Vương sớm đã không còn thực thể thật sự nữa. Hóa đạo. Lấy thân hóa đạo. Đúng là ngươi vẫn đi đến một bước này. Trên mặt Âu Dương mang theo từng kia trào phúng tuy nhiên cũng có một chút cảm giác giải thoát. Ta với những vạn vật sinh linh này ở chung một chỗ. Giết chết ta thì chẳng khác nào giết chết vạn vật sinh linh. Âu Dương, ngươi làm sao đấu với ta đây? Thiên Vương cười một cách điên cuồng. Nhưng giờ phút này thiên vương lại phát hiện, trên mặt Âu Dương lại mang theo ý cười đã lâu không gặp. Ha ha ha ha. Thiên vương, ngươi thất bại. Ngươi không thua ta. Ngươi đã kéo dài thần thoại vô địch của ngươi. Nhưng ngươi lại bại, bởi ngươi tự nhận mình là đầu góc thông minh. Vì thắng lợi ngươi cuối cùng lại bại bởi thắng lợi. Đúng, lấy thân hóa đạo, ngươi đã nối liền với thiên địa này. Ngươi và vạn vật sinh linh đều dung hợp thành một thể. Hủy diệt ngươi thì chẳng khác nào hủy diệt vạn vật sinh linh. Ta thua, ta không thể nào hủy diệt vạn vật sinh linh. Nhưng ngươi thì sao? Chính ngươi chỉ sợ cũng không làm được. Câu nói này của Âu Dương giống như một lưỡi dao sắc bén mạnh mẽ xuyên qua tâm linh của Thiên Vương. Đúng vậy, Thiên Vương chỉ nghĩ đến việc mình với vạn vật dung hợp khiến Âu Dương cho dù muốn ra tay cũng không có cách nào giết mình được. Dù sao đi nữa giết mình chẳng khác nào chết vạn vật trong thế gian này. Nhưng Thiên Vương lại quên khi vạn vật và hắn kết hợp thành một thể, hắn nhất định phải thủ hộ vạn vật sinh linh. Nếu như hắn muốn hủy diệt vạn vật sinh linh đó chính là hủy diệt mình. Mặc dù vạn vật sinh linh bị hủy diệt, Âu Dương Lịch chuyển thời không cũng đủ để kéo lại tất cả trở về một lần nữa. Nhưng chỉ có Thiên Vương chết đi lại không cách nào nào sống lại được nữa. Chí cao vô thượng vĩnh sinh bất tử, chính là bên ngoài không có gì có thể giết chết được. Nhưng nếu như bản thân Thiên Vương muốn chết đi, Cho dù là trí cao vô thượng cuối cùng cũng chỉ có thể là một con đường chết. Giờ phút này thiên vương ngây ngốc ngẩn người không ngờ không biết nên nói cái gì. Hắn một đời bất bại, truyền kỳ thật sự vẫn kéo dài. Nhưng bất kể nói thế nào truyền kỳ vẫn chỉ là truyền kỳ. Cuối cùng hắn vẫn đi đến cuối con đường. Chờ đã, không phải như thế. Trong mắt thiên vương lộ vẻ tuyệt vọng. Lấy thân hóa đạo, đây không phải là biểu hiện cao dai nhất sao. Tại sao mình lại ngã từ phía trên cao dài nhất xuống như vậy được? Vung tay đi thiên vương. Thế giới này quả thật đúng như lời ngươi nói. Có rất nhiều thứ hắc ám Nhưng tại sao ngươi chỉ có thể nhìn thấy sự hắc ám của người khác? Đúng, như lời ngươi nói, trên tay ta dính nhiều máu tươi còn nhiều hơn cả ngươi. Nhưng tại sao ngươi không nghĩ, ta có người thân, ta có bằng hữu. Ta chiến đấu vì bọn họ. Tính mạng của ta tồn tại cùng với bọn họ. Bất cứ lúc nào ta cũng sẽ không cô độc. Nhưng còn ngươi thì sao? Âu Dương đi tới trước người thiên vương. Lúc này khoảng cách giữa hai người chưa đầy một mét. Âu Dương cứ lặng lẽ nhìn thiên vương đang túi đầu không nói gì. Lấy thân hóa đạo, ngươi là người đầu tiên trong thiên địa kể từ khi nó khai sinh ra tới nay. Ngươi đã thành công. Ngươi thành công đặt ta ở dưới thân. Sau này trong thiên địa này cũng không còn ai là đối thủ của ngươi, kể cả ta. Bất cứ lúc nào, ngươi cũng có thể trục xuất ta ra khỏi thế giới của ngươi. Ngươi còn muốn cái gì nữa? Thành tựu như vậy vẫn chưa thể thỏa mãn được trái tim của ngươi sao? Hoặc là nói, thật ra điều trong lòng ngươi muốn cũng không phải là trí cao vô thượng, cũng không phải là đỉnh phong cao nhất, mà. Sau khi Âu Dương thở dài một tiếng, rất lâu sau mở miệng nói tiếp. Mà trong lòng ngươi, ban đầu mới là tốt đẹp nhất. Nghe được Âu Dương nói câu này, Thiên vương đống nhiên ngẩn đầu lên nhìn Âu Dương. Trong mắt cực nóng gần như có thể thiêu đốt toàn thế giới. Âu Dương thậm chí có thể nhìn thấy, sinh linh thế giới bên cạnh thiên vương đều theo tâm trạng của thiên vương mà bắt đầu run dậy. Từ điều này đã có thể thấy được, thật ra trong lòng thiên vương hẳn rất quan tâm tới những điều này. Trí cao vô thượng, lấy thân hóa đạo, chưa bao giờ có thành tựu. Trên thực tế bất luận là người nào cũng không thể vượt qua sự tồn tại của ngươi. Ngươi còn có cái gì không căm lòng? Ngươi còn có cái gì muốn theo đuổi nữa? Nhưng đi đến một bước này, ngươi vẫn không vừa lòng. Vậy chúng ta quay đầu lại suy nghĩ một chút. Hiện tại điều ngươi nhận được có thật sự chính là điều ngươi muốn nhận được hay không? Dùng sự cô độc vô tận để hủy diệt sự tuyệt mỹ ban đầu trong lòng ngươi sao? Âu Dương dùng một ngón tay chỉ vào núi của thiên vương. Chỉ sợ trong thiên địa này cũng chỉ có một mình Âu Dương dám làm như vậy, và có thể làm như vậy. Bắt đầu từ thời khắc thiên vương lấy thân hóa đạo, hắn đã nối liền với thế giới này. Không ai có thể tỏ ra bất mãn đối với hắn. Bởi vì bất luận là một người nào chẳng qua cũng chỉ là một phần thân thể của hắn mà thôi. Nói cách khác, bản thân thiên vương đã chính là vũ trụ này thế giới này. Trong vũ trụ trừ phi có thể đạt được trí cao vô thượng, bằng không ngươi chỉ là một bộ phận của thiên vương. Một bộ phận của thân thể ngươi tuyệt đối không thể nào nhảy ra chỉ vào mối của ngươi nói chuyện được. Đây là điều không thể nghi ngờ được. Âu Dương ta cả đời này có rất nhiều tiếc nuối. Thật ra với thực lực của ta bây giờ, ta có thể bù đắp những tiếc nuối này. Chỉ cần ta khiến thời gian chảy ngược, ta có thể làm được tất cả những điều này. Nhưng ta lại không làm. Bởi vì chung quy quá khứ đã qua, tương lai cũng không bao giờ có thể biết được. Chỉ có hiện tại, chỉ có hiện tại mới là thứ có thể quý trọng. Vậy đây sẽ là đạo của ta. Còn ngươi thì sao? Âu Dương thả tay của mình xuống. Trước mặt hắn thiên vương vẫn im lặng không nói lời nào. Trong lòng ta còn có một thứ tuyệt vời thuộc về chính ta. Ta còn có bằng hữu, còn có người thân, còn có thứ để ta theo đuổi. Ta vẫn còn nợ người khác vô số lời hứa. Ta vẫn muốn dùng thời gian vô tận để cùng thê tử của ta đi khắp thế giới này, xem đứa con trai của ta tương lai sẽ trưởng thành thế nào. Nhìn bọn chúng hoặc là biến thành công tự bột hoặc là trở nên tầm thường vô vi hoặc là trở thành tồn tại trí cao vô thượng. Đây đều là đạo của ta. Ta sung sướng và ta vui vẻ. Còn ngươi thì sao? Ngươi có sao? Ngươi có bằng hữu sao? Âu Dương vẫn đang chất vấn Thiên Vương. Nếu quả thật nói ra, trên cõi đời này người cô độc nhất chính là Thiên Vương. Bởi vì Thiên Vương từ không có người nào có thể gọi là bằng hữu Trong mắt của hắn chỉ có hai chữ lợi ích. Chỉ có phân chia giữa cường đại và dung dế. Bằng hữu. Thiên vương cuối đầu. Hai chữ bằng hữu này đối với hắn hóa ra lại xa lạ như vậy. chương 1213-14, màu của ánh mắt. Bằng hữu có thể nói chuyện với ngươi lúc ngươi buồn chán, có thể giúp ngươi lúc ngươi gặp nguy nan, có thể ở cùng ngươi lúc ngươi sung sướng. Cho dù là trí cao vô thượng thì thế nào? Trong lúc đó bằng hữu chưa bao giờ phân chia cường đại và yếu ớt chỉ có tình nghĩa và vĩnh hằng. Rất nhiều người bình thường sinh mạng chỉ ngắn ngủi khoảng trăm năm. 100 năm đối với ngươi và ta mà nói chẳng qua chỉ là thời gian trong trước mắt. Có thể chúng ta ở chỗ này nói chuyện với nhau, có thể chúng ta chỉ nhẹ nhàng ngủ gật, 100 năm đã dễ dàng trôi qua. Thời gian này đối với người đại biểu cho thiên địa như ngươi có vẻ như hoàn toàn không có ý nghĩa. Bởi vì trong lòng ngươi thời gian là vĩnh hằng. Cho dù thế giới này bị hủy diệt trăm lần, ngàn lần, ngươi vẫn bất tử bất diệt. Tựa có thể chứng kiến mỗi thời đại biến đổi. Ngươi có thể chứng kiến mỗi thời đại hủy diệt và phục hưng. Nhưng ngươi lại vĩnh viễn không thể lĩnh hội được ý nghĩa và niềm vui của tình hữu Nghị vĩnh hẳng. phạm nhân trăm năm tuổi thọ. Mặc dù sẽ có ngày bọn họ chết đi, trong lòng bọn họ vẫn nhớ tới sự tồn tại của tình bằng hữu. Ngươi đi theo ta. Âu Dương vùng cánh tay lên. Hành lang luân hồi được gọi là thần bí nhất đã xuất hiện ở trước mặt hắn và thiên vương. Cánh cửa trong hành lang luân hồi đóng lại, đối với người khác mà nói là một con đường không thể quay đầu trở lại. Nhưng đối với cấp bậc như bọn họ xem ra không khác nào hậu viên của nhà mình. Người thả luân hồi ra, khiến luân hồi vận chuyển bình thường. Ta dẫn người đi xem khi phàm nhân còn sống, sinh lão bệnh tử, vui mừng tức giận buôn bã, đều là những điều người không có. Cái gì là trí cao vô thượng? Chí cao vô thượng không nhất định là có lực lượng phá hủy tất cả. Chí cao vô thượng có lẽ chỉ là đi tìm lại chính chúng ta mà thôi. Âu Dương nói. Thiên vương thả hành lang luân hồi ra. Toàn thế giới giống như lại trở nên yên tĩnh. Hành lang luân hồi trung quý đã được mở ra. Âu Dương đi ở phía trước. Thiên vương đi phía sau Âu Dương. Hắn muốn xem thử vĩnh hằng trong miệng Âu Dương rốt cuộc là cái gì. Thiên vương chưa bao giờ hiểu rõ những điều này. Trong lòng thiên vương, vĩnh hằng chính là vĩnh sinh. Nhưng thật sự có phải là như thế hay không? Ngươi nhìn gia đình kia đi. Đó là một gia đình bình thường. Âu Dương tùy tiện chọn một thế giới. Nhưng lần này đúng dịp, với vận chọn đúng thế giới địa cầu trong cơ thể của thiên vương. Đây là một đôi vợ chồng hết sức bình thường. Cuộc sống của hai người bọn họ quá nghèo khó. Người chồng mỗi ngày đều phải ra ngoài làm công. Người vợ lúc nào cũng bận rộn lo toan cuộc sống. Nhưng mỗi buổi tối hai người này đều mỉm cười ôm nhau ngủ. Trong luân hồi mở ra một lối vào có thể khiến hai người cùng đi qua. Âu Dương dẫn theo Thiên Vương đi tới bầu trời của địa cầu. Lúc này chính là khi màn đêm buông xuống. Âu Dương và Thiên Vương đi trong bóng đêm. Mọi người đều không thể nhìn thấy và không cảm nhận được sự hiện hữu của bọn họ. Hai người bọn họ giống như hai quỷ ảnh. Chính là bọn họ, chú ý đôi phu thế này. Âu Dương chỉ vào hai vợ chồng phía trước đang tay trong tay tử trên xe buýt đi xuống. Lúc này, người nữ tử kia có bụng rất lớn. Rõ ràng hai người này không phải là gia đình giàu có. Nếu không, hẳn bọn họ đã đi xe riêng của mình, chứ không dẫn theo thê tử trong bụng mang dạ chữa chen trúc trên xe buýt. Đây là điều người muốn ta xem sao. Đây chính là công bằng người muốn ta xem sao. Những người có tiền có thể bởi vì thú vui độc các trong lòng mình mà một đêm tung ra ngàn vạn Người như vậy lại chỉ có thể sống bình thường Thật sự là công bằng sao Trong mắt thiên vương mang theo một tia trào phúng Tuy nhiên Âu Dương cũng không giải thích gì Hắn vẫn chỉ vào đôi vợ chồng này nói Chúng ta có nhiều thời gian Vậy chúng ta xem 100 năm tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì được không Hừ hừ, được Chúng ta xem 100 năm tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Thiên Vương cũng không vội vã nói thêm điều gì. Hắn đi theo đôi vợ chồng này trở về nhà. Chỉ sợ hai vợ chồng bọn họ có nằm mơ cũng không tưởng tượng được. Nhất cử nhất động của bọn họ thậm chí một lời nói một nụ cười. Tất cả cuộc sống riêng đều lộ ra dưới ánh mắt của hai kẻ quần ăn cắp này. Ách, có lẽ hai người này cũng không được tính là quần ăn cấp Bởi vì bản thân hai người này căn bản không có bất kỳ hứng thú gì đối với chuyện của hai vợ chồng họ. Thời gian đối với phàm nhân mà nói khả năng từng ngày từng giờ đều rất quan trọng. Nhưng đối với hai thần linh trí cao vô thượng như bọn họ mà nói, thời gian thật ra không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như hai người nguyện ý, có thể khiến thời gian vĩnh viễn không di chuyển. Đúng vào lúc này, thậm chí bọn họ có thể khiến thời gian quay trở lại một khắc trước. Suốt mấy tháng. Đôi vợ chồng này có sung sướng cũng có cái vã. Tuy nhiên hai người vẫn sống nương tựa lẫn nhau. Mãi đến ngày hôm nay bên trong bệnh viện, Âu Dương và Thiên Vương đứng ở trong phòng sinh nhìn sinh mạng nhỏ vừa mới sinh ra. Âu Dương nói, Thiên Vương, đây mới là nhân vật chính. Xem thế giới có công bằng hay không cũng không thể trực tiếp nhìn người đã trưởng thành, mà phải xem sinh mạng nhỏ này. Sinh mạng nhỏ, hắn có thể làm được gì? Thiên Vương không biết trong hồ lô của Âu Dương rốt cuộc muốn làm cái gì. Ha ha, cũng bởi vì hắn cái gì cũng không làm được, cho nên đây mới là bắt đầu. Mỗi kiếp, sinh mạng đều bắt đầu như thế. Bọn họ cái gì cũng không làm được. Cho dù là ban đầu ngươi cũng giống như vậy. Một khắc khi ngươi vừa sinh ra chỉ sợ tùy tiện tìm một người bình thường cũng có thể dễ dàng giết chết người. Lúc đó ngươi vẫn cho rằng ngươi là vô địch là bất bại sao? Âu Dương trừng mắt với Thiên Vương một cái. Trong chấp mắt hắn lại nhìn sinh mạng nhỏ kia. Tên tiểu tử này không ngừng mở mắt nhìn về phía Âu Dương và Thiên Vương. Ngươi xem, ánh mắt của tên tiểu tử này thuần khiết tới mức nào. Hắn có thể nhìn thấy chi cao vô thượng như chúng ta. Ngươi biết đó là vì cái gì hay không? Âu Dương lại hỏi Thiên Vương. Tuy nhiên lần này Thiên Vương lại trầm mặt. Âu Dương giống như tự hỏi tự đáp vậy, nói. Bởi vì bản thân con người chính là trí cao vô thượng. Thời khắc mỗi đứa bé sinh ra thật ra chúng đều là trời sinh trí cao vô thượng. Chỉ có điều vào lúc này hài tử căn bản không rõ cái gì là trí cao vô thượng. Đợi đến khi bọn họ dần dần lớn lên, cái vốn thuộc về bọn họ đã bị thế giới này ô nhiễm. Ngươi, thật ra thời điểm ngươi sinh ra cũng giống với phần lớn những đứa trẻ này. Nếu như nói không giống nhau... Có lẽ là giây phút khi ngươi sinh ra đã có thể lý giải được thiên điệu này. Đây chính là ý tứ của thiên điệu chi từ đi. Âu Dương dùng mấy câu nói công pháp đã nói rõ rất cả bí ẩn của con người trước mặt thiên vương. Ban đầu thân thể thiên vương không phải mang theo thần quang gì đó, cũng không có chấn động kinh thiên động địa Ban đầu thiên vương sinh ra cũng giống với phần lớn mọi người. Cái gọi là không cha không mẹ đều là khoác lác. Cha mẹ của thiên vương hẳn vẫn còn tồn tại. Bởi vì hắn tuyệt đối không thể nào là yêu ma quỷ quái từ trong tảng đá khe nước ra. Chỉ có điều bản thân thiên vương là một cô nhi. Trong lòng hắn muốn quên đi tất cả những điều này. Cho nên lúc này mới có một thiên vương chôn vùi tất cả trí nhớ của mình, khiến mình vĩnh viên tin tưởng mình là do thiên địa sinh ra thôi. Mỗi người thật ra đều từng có chí cao vô thượng lực lượng. Nhưng mỗi người đều giống nhau. Thời điểm bọn họ vẫn không thể nào hiểu được pháp tác. Pháp tác đã che mắt hai mắt của bọn họ, khiến bọn họ không có cách nào lại tìm đến trí cao vô thượng. Âu Dương chỉ tay về phía trước liền nhìn thấy vô số những thứ màu xám bắt đầu tiến vào trong thân thể của tiểu tử, sau đó tụ tập trong thân thể của tiểu tử kia. Quá trình này cũng không nhanh. Có lẽ cần thời gian mấy tháng. Thiên vương, ngươi nhìn con mắt của ta đi. Âu Dương chỉ vào ba con mắt của mình sau đó lại chỉ vào con mắt của đứa trẻ kia nói. Ngươi nhìn con mắt của chúng ta và con mắt của ngươi có chỗ nào tương đồng không? Âu Dương nói xong, trên mặt Thiên Vương thoáng hiện vẻ ngẩn ngơ. Nhưng sau đó hắn cũng hiểu rõ tình huống. Con mắt của chúng ta chỉ có hai màu đen trắng, đại biểu cho trời và đất. Đại biểu cho chính nghĩa và tà ác. Đại biểu cho tồn tại và hủy diệt Đại biểu cho sống và chết. Thiên Vương nói xong liền nhìn thấy ngón tay của Âu Dương chỉ vào trong phòng hộ sinh. Một nữ y tá vô cùng đẹp đẽ nữ liền cảm giác mình bị lực lượng nào cho trói lại. Nàng thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu gào đã bị mạnh mẽ kéo vào trong phòng. Sau khi nữ y tá đi vào phòng, nàng liền thấy được hai nam tử ăn mặc cổ quái đang đứng trong phòng. Nhất thời sắc mặt nữ y tá run dày trắng bệnh. Nguyên nhân rất đơn giản. Gần như trong mỗi bệnh viện đều truyền lưu hoặc nhiều hoặc ít những chuyện quỷ quái. Nữ y tá này lại mới tới. Thời điểm một vài người đồng nghiệp cũ hù dọa người mới đều thích nói những này. Đặc biệt là tiểu nha đầu này vẫn hết sức xinh đẹp. Trong bệnh viện có một vài đồng nghiệp nam ái mộ càng thích lấy những chuyện đấu chi quỷ quái để thu hút sự chú ý của tiểu cô nương. Lẽ nào ta gặp phải quỷ hồn? a nữ y tá phát hiện mình đã không có cách nào phát ra âm thanh. Thân thể của mình đã hoàn toàn bị trói lại. Nàng muốn động cũng không thể động được. Không cần sợ hãi. Chúng ta không phải là ma quỷ. Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi biết, nhìn thấy hai người chúng ta là may mắn lớn nhất trong đời ngươi. Bắt đầu từ giờ phút này trên người của ngươi có khí thức của hai người chúng ta. Cho dù ngươi đụng phải quỷ hồn hung ác nhất cũng phải đi vòng tránh ngươi. Âu Dương nói vậy cũng không phải là đang nói đùa. Bất kỳ thế giới nào khẳng định cũng có quỷ hồn. Tuy nhiên trong miệng tu luyện giả bọn họ chẳng qua chỉ là một vài người cường đại sau khi chết linh hồn bất diệt mà thôi. Người bình thường như vậy đều là đối tượng thích hợp để lựa chọn sống lại. Cho nên mặc dù quỷ hồn tồn tại cũng sẽ không tồn tại được bao lâu. Giống như lúc trước mặc phong tìm tới bỉ vân liệt vậy. Còn lần này đối với cô ý, y tá nhỏ này mà nói tuyệt đối không phải là kỳ ngộ tầm thường. Hai vị thần trí cao vô thượng, một người là thiên vương đã hoàn thành hóa đạo thành tựu thiên đạo này, một tồn tại duy nhất trên đời có thể với tranh cao thấp một trận với thiên đạo. Với vị trí của hai vị thần này, đừng nói là quỷ, cho dù là thần cũng nhất định phải tránh né. Ta buông ngươi ra, không cho phép đeo loạn. Âu Dương không hề muốn tổn thương một cô ý tá nhỏ như vậy. Thiên Vương cũng không có dự định này. Bởi vì hắn còn khinh thường chuyện ra tay đối với một phàm nhân. A. Ngay khi Âu Dương vừa thả cô y tá nhỏ này ra, Cô hộ sĩ nhỏ liền kêu lên một tiếng. Tuy nhiên nàng có kêu cũng vô ích. Âu Dương đã đóng kín tất cả các cánh cửa kính xung quanh từ lâu. Quỷ. Cô y thí tá nhỏ kêu gạo. Nàng hy vọng vào lúc này có thể có một người đồng nghiệp nam nào đó sẽ tới cứu mình. Cho dù hiện tại người đó có bảo mình lấy thân báo đắp cũng không có vấn đề. Lá gan của Phàm nhân thật nhỏ. Quỷ. Ngươi từng nhìn thấy quỷ thật sao? Đây mới là quỷ. Thiên vương phất tay một cái. Hắn cứng rắn lôi mấy con giã quỷ đang làm ác trong thành phố vào trong phòng. Ba thân thể tiểu quỷ có chút không trọn vẹn bị lôi kéo từ trong thông đạo thời không đi ra, đảo mắt liền thấy hai người hô dương và thiên vương. Mà khi ba người bọn họ nhìn thấy hai người này, liền cảm giác mình giống như thấy được tất cả thiên địa. Ba tiểu quỷ này biết, đây chắc chắn là nhân vật siêu cấp không tầm thường. Cũng không cần cân nhắc, ba tiểu quỷ đã té quỷ trên đất. thấy được Đây mới là tiểu quỷ. Nếu như theo cách nói của phạm nhân, chúng ta hẳn phải được gọi là thần linh. Âu Dương nói xong, sau lưng của hắn trợt có một đạo pháp tắc tạo thành vầng sáng bảy màu chấp động Hào quang bảy màu lẻ lên dưới lớp áo bào trên người Âu Dương có vẻ như thần thánh vậy. Cô y tái nhìn thấy nam tử này trực tiếp liền ngây dại. Đi! Âu Dương cũng không hề dự định làm gì với ba tiểu quỷ này. Hắn vung tay lên. Ba tiểu quỷ liền nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một lớp sương ngủ. Sau đó ba người bọn họ đã bị trả lại vị trí của mình lúc trước. Tất cả những điều này trước sau không vượt quá 10 giây. Nhưng đối với ba tiểu quỷ mà nói chỉ sợ cho dù có chuyển thế cũng suốt đời khó quên. Đây là tiểu tồn tại gì vậy? Phất tay liền bổ ra thời không kéo bọn họ từ phía xa tới. Thậm chí khiến bọn họ không có cách nào cảm nhận được một tia chấn động trong không gian. Động tác này đơn giản giống như ở trong nhà mình đưa tay lấy chén trà trên bàn trà của mình vậy. Được rồi. Ngươi không cần sợ hai nữa. Âu Dương cười ha ha. Thiên Vương lại tỏ ra khinh bỉ. Thiên Vương thực sự không rõ. Vì sao Âu Dương đạt được tới độ cao như vậy còn đối với phạm nhân như vậy? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đến Thiên Vương. Cô nương này ở thế giới này cũng được xem là một cô nương khá thuần khiết. Hiện tại ngươi xem một chút đi. Ngươi nhìn con mắt của nàng có gì khác với chúng ta hỷ hay không? Âu Dương chỉ vào đứa trẻ được hắn gọi là nhân vật chính và hai người bọn họ, sau đó lại chỉ vào cô y tá nhỏ kia mỉm cười nói. Được. Thiên vương cũng không ôn hoài như Âu Dương. Ngón tay của hắn mở ra, cô y tá nhỏ đang run rẩy chẳng phát hiện thân thể mình không nghe theo sự sai khiến của mình nữa, trực tiếp bị Thiên vương nắm trong tay. Sau đó nàng cảm giác có vật gì đó khiến mắt của mình mở rộng. Sau đó mình đối diện với gương mặt mình cười của nam tử kia. Nam tử kia cứ như vậy mà nhìn con mắt của mình. Thật ra dung mạo của hắn rất đẹp trai. Giờ phút này cô y tá nhỏ không ngờ lại nảy sinh ra một cảm giác như thế. Thiên vương cũng không bởi vì một câu tán thưởng của cô y tá kia đối với mình mà có ảnh hưởng gì. Hắn vẫn tiếp tục quan sát mắt của cô nương này. chương 1215-16, cuộc sống khác. Âu Dương ở bên cạnh nói. Thật không hề có một chút phong độ thân sĩ nào. Giờ phút này, trong lòng cô y tá khẳng định cũng nghĩ như vậy. Người này thật sự không có phong độ thân sĩ. Tuy nhiên cô y tá nhỏ không có khả năng há miệng nói ra câu này. Dù sao lúc này nàng đã bị thiên vương nắm lấy. Trong thiên hạ này người đã bị thiên vương nắm lấy còn có thể chạy trốn chỉ sợ thật sự không có. Cho dù là Âu Dương cũng không làm được. Cho dù là trí cao vô thượng như Âu Dương. Một khi lại gần bị thiên vương bắt được, trong nháy mắt có thể là cục diện thân thể bị xé thành mảnh nhỏ. Dĩ nhiên, Âu Dương so với người bình thường vẫn tốt hơn một chút. Cho dù bị xé thành từng mảnh Âu Dương cũng có thể biểu diễn tại chỗ cho ngươi xem cái gì gọi là nhanh chóng sống lại. Màu xám. Vì sao lại như vậy? Đây là lần đầu tiên thiên vương quan sát mắt của một hài tử trong khoảng cách gần như vậy. Nếu như không phải xác định hai người kia tuyệt đối không phải là người bình thường. Thậm chí cô y tá sẽ nghi ngờ đây là một cách tán gái hoàn toàn mới. Không sai chính là màu xám. Màu xám mới màu sắc chủ yếu của tất cả thiên điệu này. Người xem một chút đi, không chỉ nàng, bất luận là một hài tử trưởng thành nào, bất luận là hài tử có tư duy của riêng mình, trong mắt tất cả bọn họ là màu xám. Âu Dương ha ha cười nói. Thật ra bất luận là ở thế giới, màu xám đều là màu sắc chủ yếu. Ngay người này sinh ra, Nàng cũng giống như hài tử này, nắm giữ hai màu đen trắng của thế giới này. Nhưng tại sao sau khi đến thế giới này, hai màu đen và màu trắng trước kia đều biến thành màu xám? Điều này căn bản không thể trách bọn họ được. Chỉ có thể trách thế giới này ô nhiễm người mà không phải con người ô nhiễm thế giới. Âu Dương nói xong ngón tay lại chỉ vào hài tử mới sinh kia. Vào lúc này con mắt của hải tử thật ra vẫn chưa hoàn toàn biến hóa, nhưng đã có một vài chuyển biến. Được rồi. Thiên vương, ta cho ngươi xem những thứ này chỉ muốn nói cho ngươi biết, không phải bản thân con người là sai. Mà con người sống trong cái thế giới này điều có thể làm cũng chỉ là như vậy. Cho dù dù ngươi hủy diệt thế giới này 100 lần một lần một vạn lần ngươi cũng chỉ có thể tiếc đối phát hiện, bất luận ngươi sáng tạo ra con người thuần khiết tới mức nào, cuối cùng vẫn sẽ bị thiên địa này ô nhiễm. Âu Dương chỉ tay vào cô y ta trong tay thiên vương. Cô y tá nhỏ đã bay tới bên cạnh Âu Dương. Xóa vĩnh viễn xóa trí nhớ của ngươi, hay cất giấu vĩnh viễn ở trong lòng ngươi những gì ngươi đã nhìn thấy hôm nay đây. Trên mặt Âu Dương lộ ra một nụ cười mịn. Thật ra ngày hôm nay cô y tá này thật sự nhận được không ít lợi ích. Cô y tá này đã tiếp cận chí cao vô thượng trong khoảng cách gần như vậy. Đối với bản thân nàng chính là một cách để gột rửa tâm hồn. Không nghi ngờ chút nào. Mặc dù lúc trước cô nương này là kiểu tàn phế thế nào đi nữa, nếu như hiện tại cho nàng đi tu luyện, nàng tuyệt đối sẽ biến thành một thiên tài xuất sắc siêu cấp. Xem ra trong lòng người đã có đáp án. Đi thôi. Tay hâu dương đà ra bên ngoài. Thân thể của cô y tá nhỏ không ngờ tự nhiên xuyên qua vách tường xuất hiện ở bên ngoài. Khi cô y tá nhỏ lại đứng trên mặt đất, nếu như không phải trên cổ còn có một chút cảm giác tê dại. Có lẽ nàng sẽ nghi ngờ một khắc trước mình đã nằm mơ. Lý lý nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy? Đi mau. Một giọng nói từ phía trước văng lên. Cô y tá nhỏ ngẩn đầu lên về phía trước nhìn tới. Hóa ra vừa nãy nàng đi qua bên kia. Bên đó xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng thời gian dường như dừng lại. Đồng nghiệp của nàng thậm chí không biết nàng đã từng biến mất quá. À à tới đây. Lý lý thoáng nhìn về phía cửa phòng dành cho trẻ sơ sinh kia. Nàng không biết lúc này bên trong có phải thật sự tồn tại hai người kia không rõ là thần linh hay quỷ hay không. Nhưng nàng tuyệt đối không có lá gan lại đẩy cánh cửa lớn này ra. Bởi vì nàng hiểu rõ, nếu như hai người kia thật sự tồn tại, mình đẩy cửa ra chỉ sợ sẽ phải gặp cảnh còn kinh khủng hơn là gặp quỷ sống. Trên thực tế lần này nàng thật sự đã sai. Nếu như nàng đẩy cửa ra cũng tuyệt đối không thể nào thấy được câu dương và thiên vương nữa. Trừ phi nàng có thể có được con mắt với hai màu đen trắng của trẻ con, bằng không tuyệt đối không thể nào thấy được sự hiện hữu của bọn họ. Điều này giống như là một đoạn nhạc đệm. Trong chấp mắt thời gian một tháng đã trôi qua. Thời gian một tháng đối với Thiên Vương và Âu Dương thật sự rất ngắn ngủi chỉ giống như một người bình thường chấp chấp mắt một cái, gần như đã có thể bỏ qua. Sau một tháng, đôi vợ chồng kêu nhận hài tử của bọn họ từ phòng sơ sinh ra ngoài. Bọn họ không phải là người có tiền có của. Bọn họ không thể nào giống như những người có tiền để con mình sống trong đó nửa năm. Cho nên bọn họ vẫn phải ôm con trở về tự mình chậm rãi nuôi nấng. Đây chính là sự không công bằng. Tại sao con của người có tiền ngay từ thời khắc sinh ra đã có thể hưởng thụ tất cả những điều này? Còn hai từ này lại chỉ có thể về nhà chứ? Thiên Vương muốn dùng những lời này để phá vỡ lý luận thiên địa công bình của Âu Dương. Nhưng Âu Dương lại lắc đầu nói. Thiên vương ngươi cảm thấy cả đời ngươi là hưởng thụ hay là chịu tội? Ta. Thiên vương suy nghĩ một chút vẫn không nói rõ được. Dù sao đi nữa nói một cách chuẩn xác, hắn sinh ra cũng không tính là được hưởng thụ. Tuy nhiên giờ này ngày này thiên vương có thành tựu như thế, ai dám nói thiên địa này không công bằng đối với thiên vương. Những thứ này nhất thời sao có thể chứng minh được tất cả. Trong khi Âu Dương với thiên vương đứng về chuyện này, Hai vợ chồng kia đang ở trong nhà bắt đầu nuôi nớng hải tử này. Một năm hai năm năm năm. Mười năm. Trong nháy mắt thời gian vội vã trôi qua. Trong thời gian này, hai vợ chồng bọn họ đã cãi nhau vô số lần. Thời điểm bọn họ cãi vã kịch liệt nhất, thậm chí còn kêu muốn đi ly hôn. Trong thời gian 10 năm này hải tử kia có gào khóc cũng có nghịch ngợm cũng có vui vẻ, nhưng lại không hề có bất kỳ ưu thế nào. Thật ra từ giây phút lựa chọn hải tử này, Âu Dương đã biết rõ về vận mệnh của hải tử này. Đây không phải là một hài tử cấp nhân vật nghịch thiên. Đây là một hài tử chỉ có thể sống một cuộc đời với vận mệnh đi theo quỹ tích tuần hoàn. Nếu như thiên vương muốn biết, có lẽ trong nháy mắt đã có thể hiểu rõ tất cả những điều này. Nhưng hắn không làm. Hắn muốn xem thử rốt của câu Dương muốn nói điều gì. Trường học cấp thấp nhất. Thành tích cũng kém nhất trong trường học. Hơn nữa hải tử này còn không có thiên phú gì. Thân thể cũng không cường tráng. Trong trường học thường xuyên bị những hài tử khác bắt nạt. Xem tới đây, hắn chính là một tiêu chuẩn bị khổ cực các bước. Thiên vương không biết phải nói gì. Âu Dương tùy tiện chọn một người cũng chọn quá mức cực phẩm đi. Đúng. Ngươi nhìn tiểu tử béo mập kia một chút. Hắn là hàng xóm của hải tử này. Vận mệnh của tiểu tử mập mạp này hoàn toàn khác với hải tử này. Chúng ta cùng quan sát hai người bọn họ đi. Âu Dương chỉ vào một đứa trẻ ngồi cùng bàn với Trương Thiên Cổ. Trương Thiên Cổ chính là hài tử mà đám người Âu Dương lựa chọn để quan sát. Tiểu tử mập mạp kia tên là Hoàng Thành Huy. Thời gian nhanh chóng trôi quá, hai đứa bé Thiên Cổ và Thành Huy đã trải qua sơ trung cao trung, bước sau cùng lại cùng vào một trường đại học nhị lưu. Chỉ sợ hai người bọn họ có nằm mơ cũng không tưởng tượng được, trên đoạn đường bọn họ đi qua. Đều có hai trí cao vô thượng lặng lẽ đứng ở bên cạnh quan sát bọn họ. Nhưng hai người này lại là hai kẻ vô tình tuyệt đối sẽ không giúp đỡ bọn họ cho dù một chút. Bởi vì bất kỳ sự trợ giúp nào cũng có thể thay đổi vận mạng của bọn họ trong nháy mắt. Hai người này muốn nhìn thấy chính là quỹ tích vận mệnh thực sự hai đứa bé. Bắt đầu vào đại học bắt đầu, mập mạp với thiên cổ đã bắt đầu khác đi. Thiên cổ vẫn trầm mặc ít lời như trước kia. Dù sao tình hình gia đình của thiên cổ cũng không ra sao. Bản thân hắn lại không phải là một đứa trẻ dễ nhìn. Hơn nữa hắn cũng không thích biểu đạt bản thân. Trong đại học, một nam hài như vậy trên căn bản không có cách nào khiến người ta chú ý tới. Nhưng bản thân Thành Huy lại là một gia hỏa hoạt bát hiếu động. Hai năm qua điều kiện của gia đình mập mạp đã có không ít chuyển biến. Cho nên từ khi bắt đầu vào đại học, Thành Huy kia liền giống như cá được thả vào trong nước. Đủ loại mỹ nữ bắt đầu không ngừng lướt qua cuộc sống của Thành Huy. Điều này khiến thiên cổ nhìn thấy vô cùng ước ao. Tiên tài, mỹ nữ, Âu Dương ngươi lựa chọn tiểu tử mập mạp tương lai sẽ không có quyền lực và địa vị sao. Thiên vương vẫn không nhìn lén vận mệnh của tiểu tử mập mạp. Ngược lại, hai người kêu lại rất thích cuộc sống của bọn họ. Xem tiếp đi. Xem tiếp rồi người sẽ hiểu. Âu Dương giống như một gian thương bán hàng vậy. Hắn vẫn giữ kín không chịu nói cho thiên vương biết. Thời gian lại chuyển rời. Thiên cổ và Thành Huy tốt nghiệp đại học. Ngày tốt nghiệp đại học, Thành Huy rời nhà tới trường học từ sáng sớm. Hắn cũng lớn tiếng la lên mình được giải phóng, mình được tự do. Thiên cổ lại cùng các bạn học chụp bức ảnh chung cuối cùng. Khi thiên cổ đi tới cửa trường đại học, hắn quay đầu lại nhìn, không ngờ thấy được một học mội hắn không hay chú ý tới lại lặng lẽ đứng ở phía xa chuẩn bị vây tay từ biệt hắn. Chuyện này, đây chính là điều ngươi muốn cho ta thấy sao. Giờ phút này thiên vương dường như đã hiểu rõ được điều gì đó. Ha ha, đúng vậy. Bốn năm đại học, tiểu tử mập mạp kia có vô số đảo hoa vận. Nhưng so với thiên cổ hắn lại phải bỏ ra rất nhiều thứ. Thiên cổ bỏ ra ít hơn, tất nhiên hắn cũng nhận được ít hơn. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi nguyện ý làm tiểu tử mập mạp ra đi không có ai nhớ tới, hay nguyện ý làm một kẻ điên tĩnh. Trong lúc ra đi có người tiễn biệt như thiên cổ đây. Âu Dương nói vậy khiến Thiên Vương phải cúi đầu. Thật ra nói theo một ý nghĩa nào đó, Thiên Vương và Âu Dương chính là thiên cổ và tiểu tử mập mặt kia. Hai người hình như lấy thân phận những người đứng xem nhìn mình vậy. Từ ngày bước chân ra khỏi trường học, Thành Huy đã phát huy năng lực của mình về phía toàn xã hội. Đầu tiên hắn lợi dụng tài lực của nhà mình, tự mình mở ra một công ty nhỏ nhỏ. Trong thời gian 5 năm, Thành huy dựa vào thủ đoạn khéo léo của mình, không ngờ khiến công ty nhỏ trong tỉnh này tỉnh trở nên khá nổi danh. Hắn cũng đã trở thành một ông trẻ chủ tuổi. Nhưng nhìn chung thiên cổ. Sau khi ra khỏi trường đại học, thiên cổ đã ném đi không biết bao nhiêu bộ hồ sơ. Đại thể nhận được các câu trả lời như thành tích của ngươi tại trường học quá kém. Bản thân ngươi không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Ngươi quá còn trẻ. Thấy không? Tốt nghiệp cùng một trường đại học. Nếu như dựa theo lý luận ngươi đã từng nói, bất luận lúc trước hay sau này thế nào, chí ít vào lúc này giữa bọn họ hẳn là phải tương đồng, cũng nên có đãi ngộ công bằng. Nhưng hiện tại ngươi xem một chút đi. Sau 5 năm, năm này, tại sao đãi ngộ mà bọn họ nhận được lại không giống nhau, cũng không công bằng đây? Một câu nói của Âu Dương lại khiến Thiên Vương ngầm miệng. Tiếp tục xem đi. Sau đó ta sẽ dùng sự thật để nói cho ngươi biết. Thật ra thiên địa chưa bao giờ từ bỏ bất kỳ một người nào, cũng chưa bao giờ không công bằng đối với bất kỳ người nào. Âu Dương dẫn theo Thiên Vương không ngừng ở bên cạnh hai người này, xem hai người này có xuất thân, vận mệnh và lý tưởng gần như hoàn toàn khác nhau, lại phấn đầu từng chút một. Thành Huy vẫn đang phát triển công ty của mình, nhưng cùng với công ty ngày càng phát triển, những người bên cạnh Thành Huy ngược lại càng ngày càng ít. Thời gian 5 năm, vừa mới 30 tuổi đầu trên đầu Thành Huy đã bắt đầu xuất hiện tóc bạc. Còn thiên cổ chỉ là một viên chức nhỏ trong công ty, tìm một gái ở quê kết hôn, mặc dù cuộc sống cũng không quá tốt, nhưng hàng ngày về nhà nhìn thê tử cơm nước cho mình, trên mặt thiên cổ lúc nào cũng lộ ra vẻ tươi cười, bất luận hàng ngày mệt nhọc cỡ nào, buổi tối về nhà thiên cổ luôn có thể quên đi mọi ưu sầu. Trong mắt ngươi cường giả thực sự mạnh như vậy sao? Âu Dương đứng ở đó nhìn thiên vương túi đầu không nói. Nếu như dựa theo lý luận của thiên vương... Ông trời không công bằng với thiên cổ, dù sao cuộc sống choáng ngập trong vàng son như thành huy mới là cuộc sống tốt nhất. Nhìn cương giả trong mắt ngươi xem, hắn sở hữu quyền lực sở hữu tiền tài, bên người có vô số mỹ nữ, nhưng hắn lại không có tình cảm, hắn không có bằng hữu, cái gọi là bằng hữu của hắn chẳng qua là tồn tại vì lợi ích, cái này giống như những người ngươi từng thu nạp. Thiên vương, ngươi có tin không? Nếu như những người gọi là thủ hạ của ngươi biết tin ngươi chết, Bọn họ khẳng định sẽ quên ngươi rất nhanh, còn ta thì khác, cho dù ta chết, bằng hưu của ta cũng sẽ không tin tưởng, bọn họ sẽ đợi ta lần thứ hai xuất hiện, thậm chí sẽ báo thủ cho ta. Đây là sự khác nhau lớn nhất giữa hai chúng ta. Mỗi câu nói của Âu Dương đều giống như lưới dao sắc bén xuyên thấu trái tim thiên vương. Kỳ thực ông trời luôn công bằng, khi nó cho ngươi có được thứ gì đó, nó cũng sẽ khiến ngươi mất đi thứ gì đó. Thành Huy có được quyền lợi và tiền tài vô thượng, nhưng lại mất đi tình bằng hưu và tình thân. Thiên cổ có được tình bằng hưu và thân tình và hữu tình, nhưng lại mất đi tiền tài và quyền lợi, như vậy còn không công bằng sao. Âu Dương vô vai thiên vương, lúc này hai người giống như hai lão bằng hưu, chứ không phải địch nhân. Nhìn tiếp đi. Thời gian tiếp tục trôi qua, đảo mắt đã 20 năm, Thành Huy vẫn chưa kết hôn, mỗi ngày vẫn chìm trong cuộc sống xa xỉ, làm những cuộc giao tiếp vụ lợi. Lúc này Thành Huy mới 50 tuổi đầu, nhưng tóc sớm bạc trắng, chỉ có thể dùng thuốc nhuộm tóc và nụ cười giả dối để ẩn dấu. Trước 1217, Kết cục của sinh mệnh Con thiên cổ, ngày nào thiên cổ cũng tươi cười, nhìn con gái khoác áo cô dâu, thiên cổ cảm thấy mình rất hạnh phúc, mặc dù không có được quyền lợi tiền tài, nhưng lại có thể nhìn thấy con gái ngày ngày trưởng thành, kết hôn, đây là hạnh phúc vô cùng đẳng giá. Cương giả chỉ thủ che thiên Nhưng hạnh phúc cường giả muốn lại xa xôi như vậy, cách đây rất lâu ta cũng giống như ngươi, ta bước trên con đường không ngừng phấn đấu, nhưng sau nhiều lần luân hồi, ta tự hỏi mình, ta đang truy cầu cái gì? Chỉ vì muốn trở nên mạnh hơn thôi sao? Kỳ thực không phải, thứ ta truy cầu chính là hạnh phúc, quay đầu nhìn lại, kỳ thực bất cứ lúc nào hạnh phúc cũng ở bên mình, chỉ có điều ta chưa bao giờ nhìn thấy. Chỉ khi ta quay đầu lại, trên lưng ta đã đeo quá nhiều thứ bước chân của ta đã không thể dừng lại. Trên mặt Âu Dương lộ ra nụ cười bình thản, hắn có thể hiểu được tâm trạng của thiên vương. Nếu như ta không truy cầu quá nhiều như vậy, có lẽ bây giờ ta còn đang ở chân linh giới thậm chí đã chết, có lẽ trên thế giới này sẽ không có thần tiễn cũng không có thánh khí thứ kiêu cùng, thậm chí không có ai nhớ đến tồn tại của Âu Dương, nhưng ít ra cuộc đời ta vẫn hạnh phúc. Con người không phải sống vì người khác, mà là sống cho chính mình. Âu Dương tự nói với bản thân mình, Thiên Vương cầm chén rượu trên bàn, kỳ thực hắn đã thay đổi rất nhiều, nếu như là trước đây, hắn khẳng định sẽ không uống mấy thứ này, nhưng hiện nay trong tay Âu Dương, tâm trí hắn bắt đầu rối loạn, hắn bắt đầu hoài nghi truy tìm ban đầu của mình có phải không chính xác hay không. Thiên Vương, ngươi rất mạnh, trong mắt ngươi có thể ngoại trừ ta ra, những người khác đều là kiến hôi, thế nhưng ngươi tự hỏi mình xem, ngươi thực sự lý giải đám kiến hôi đó sao? Âu Dương uống một ngụm rượu tiếp tục nói. Hơn nữa không ai trong chúng ta thực sự lý giải thế giới này, hóa đạo. Đúng vậy, hóa đạo nắm trong tay thế giới này, nhưng người dám xác định thế giới này có phải cũng là tiểu thế giới trong mắt cường giả mạnh hơn. Có lẽ chúng ta cũng chỉ là một trong số kiến hôi đó mà thôi. Ta vì cường đại mà vứt bỏ tất cả, ta còn có thể quay đầu lại sao? Thiên vương đột nhiên ngẳng đầu. Ta cũng đã từng hỏi mình vấn đề này. Ngươi nói ta còn có thể quay đầu lại không? Âu Dương không trả lời, mà hỏi ngược lại, những lời này lại khiến Thiên Vương lần thứ hai túi đầu không nói. Thời gian vẫn trôi qua, lại thêm 5 năm nữa trôi qua, thân thể Thành Huy đã ngày càng kém, nhưng công ty của hắn cũng rất nổi tiếng trên địa cầu. Thành Huy cũng được liệt vào hàng tỷ phú toàn cầu, nhưng Thành Huy lại phát hiện, ánh mắt của những người trước đây sùng bái hắn đều thay đổi, những người đó chỉ hận không thể khiến hắn chết nhanh. Chỉ hận không thể lập tức cướp đi ra sản của hắn Lúc này Thành Huy rất sợ hãi Rất sợ hãi Hắn đột nhiên phát hiện bên cạnh mình Không còn một hai có thể dựa vào Hắn không có thân nhân không có bằng hữu Thậm chí ngay cả hài tử cũng không có Lúc này Thành Huy bắt đầu tự hỏi Rốt cuộc cuộc đời này là vì cái gì Kéo kẹt Cửa phong bệnh mở ra Thành Huy nhìn thấy thiên cổ mang theo những thứ vô cùng bình thường Từ ngoài cửa đi vào Thời khác nhìn thấy thiên cổ Nước mắt Thành Huy cũng không không chế được chảy xuống. Thành Huy. Thiên cổ nhìn người bằng hữu lúc này trở nên yếu đối như vậy, trong mắt hắn cũng lấp lánh nước mắt. Thiên cổ. Thành Huy ngồi dậy cầm lấy tay Thiên cổ. Thành Huy phát hiện, đi hết cuộc đời đến lúc tuổi già, người thực lòng đến thăm mình nhất lại là người bằng hưu trước kia của mình. Cách đây không lâu Thành Huy còn cho rằng Thiên cổ không có tiền đồ, nhưng hôm nay Thành Huy minh bạch, có lẽ Thiên cổ đã lựa chọn đúng. Vận mệnh của hắn đã hết, đêm nay chính là tử kỳ của hắn. Âu Dương nhìn Thành Huy, hắn không cần thăm dọa số phận của Thành Huy, chỉ từ tử khí phát ra trên người Thành Huy, hắn là có thể suy đoán ra tất cả. Đối với mọi người đêm nay là một đêm rất tiên tĩnh, nhưng trong bệnh viện, hai mắt Thành Huy đã biến thành hai màu hắc bạch như ban đầu, trong mắt hắn mang theo vẻ lưu luyến mãnh liệt với thế giới này. Hắn thấy được hai người lơ lửng trong không trung bốn. Các người! Thành Huy đã nói không ra lời, nhưng suy nghĩ trong lòng hắn thiên vương và Âu Dương đều có thể nghe được. Chúng ta theo ngươi mấy chục năm, nhưng chúng ta cũng không phải quỷ thần hại người, chúng ta chỉ muốn nhìn cuộc rời của ngươi mà thôi. Hiện tại vận mệnh của ngươi đã đi tới điểm cuối cùng, nếu có kiếp sau hay nhớ kỹ, hạnh phúc có lẽ không khó khăn như vậy. Âu Dương nói xong, nỗi luyến tiếp cuối cùng của Thành Huy cũng biến mất, linh hồn của hắn đi qua cánh cửa luân hồi, bay vào hàng lang luân hồi. Lúc này hắn cũng đã đi hết cuộc đời của mình. Người đã chết mặc dù không biết, nhưng chúng ta xem xem tất cả có phải bi ai như vậy không muốn. Âu Dương và Thiên Vương bắt đầu đi theo Thiên Cổ. Thời gian lại lưu chuyển, lại 20 năm trôi qua, thê tử của Thiên Cổ đã rời thế. Lúc này Thiên Cổ đã sắp 80 tuổi nhìn cháu ngoại của mình lấy vợ, hai tay run rảy đưa tiền lì xì. Lúc này ai cũng biết hắn rất kích động. Vận mệnh của hắn cũng đến điểm cuối cùng rồi. Âu Dương nhìn thiên cổ, con người mà hắn đã đi theo từ khi người đó sinh ra cuối cùng cũng đi đến điểm cuối của sinh mệnh. Sinh mệnh của con người luôn luôn yếu đuối như vậy, không đến thời gian trăm năm, nhưng bọn họ lại trải qua nhiều chuyện như vậy bốn. Thiên vương giống như đã không còn nói những hoàn toàn vô tình như trước kia, hắn cũng học được cảm thán. Kỳ thực bất luận sinh mệnh của ai cũng đều yếu đuối như vậy, cho dù là tu lệ giả, tiên nhân nhìn như sở hữu sinh mệnh vô tận. Nhưng ai biết một khắc sau bọn họ sống hay chết. Âu Dương không tiếp tục nói nữa, bởi vì lúc này đã tới lúc Thiên Cổ nằm trên giường bệnh, lúc này con mắt Thiên Cổ cũng biến thành hai màu hắt bạch. Thiên Cổ nhìn Âu Dương và Thiên Vương đứng trước giường bệnh, hắn phản phất như nhớ lại cái gì trước đây, nhìn hai nam tử này, trong mắt hắn chấp động một tia quan mang. Hắn có thể nhận ra chúng ta. Thiên Vương có chút khó tin. Người hỏi hắn chẳng phải sẽ biết. Âu Dương có chút không biết nói gì. Loại vấn đề này trực tiếp hỏi người trong cuộc không tốt hơn sao? Thiên cổ đương nhiên không thể nhận ra Âu Dương và Thiên Vương, mặc dù khi hắn sinh ra đã từng nhìn thấy hai tôn thần này, nhưng lúc đó đầu góc của hắn còn chưa nhớ được Âu Dương và Thiên Vương, nhiều nhất chỉ còn lưu lại cảm giác quen thuộc. Cuộc đời của ngươi nhìn như tầm thường thẻ nhạc, nhưng cuối cùng ngươi lại là một trong những người hạnh phúc, ngươi có một thê tử yêu thương ngươi, ngươi có hài tử vô cùng hiếu thuận, ngươi có thể nhìn thấy truyền thừa của mình. Cuộc đời của ngươi hạnh phúc hơn rất nhiều người khác, hiện nay số phận đã tới điểm cuối cùng, hãy buông bỏ tất cả đi. Âu Dương nói đến đây, phát hiện trong mắt Thiên Cổ vẫn có vẻ không cam lòng. chương 1218, Thiên Vương Vô Lực Đây là sự khác nhau giữa con người và Thiên, Nghi Quân và Trịnh Tú Nhi, cho dù chết như vậy nhưng cũng xem như tương đối bình thản, nhưng con người lại không làm được. Tử khí dần dần thay thế tức giận, xua tan sinh mệnh lực cuối cùng của Thiên Cổ. Cuộc đời của thiên cổ cũng xem như đi đến cuối cùng, toàn bộ phòng bệnh đều vang lên tiếng khóc, thiên cổ bay ra khỏi thể sát tiến vào trong luân hồi. Người có lẽ đã minh bạch. Âu Dương mỉm cười nhìn thiên vương, rất hiển nhiên thiên vương đã xuất hiện biến hóa cực lớn, hắn đã không còn là kẻ không ngừng gầm rú muốn hủy diệt tất cả. Ban đầu bất cứ sinh mệnh nào cũng giống như cây cỏ được mang tới thế giới này, thiên địa rất công bằng với mọi người, bất luận sinh mệnh nào rời khỏi thế giới này, cho dù là chúng ta cuối cùng cũng không thể mang đi cái gì, đây là luân hồi, đây là công bằng. Thiên vương, hạnh phúc của ngươi ở đâu? Âu Dương nhìn Thiên vương, lúc này Âu Dương cảm thấy Thiên vương rất đau xót, một người trí cao ngay cả hạnh phúc cũng không có, ý nghĩa tồn tại của hắn lẽ nào chỉ vì hóa đạo. Một hồi lâu Thiên vương mới mở miệng, hắn nhìn Âu Dương, lộ ra nụ cười đau khổ, đây là lần đầu tiên Âu Dương nhìn thấy biểu tình nhân tính hóa trên mặt Thiên vương. Có lẽ trước đây ta từng có hạnh phúc, nhưng ta không quý trọng, hiện tại ta đã không có cơ hội. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trong lòng thiên vương bỗng nhiên cảm thấy cô đơn. Âu Dương vô vai thiên vương nói. Vì sao nói như vậy? Nói cho ta biết, hạnh phúc ban đầu của ngươi là cái gì? Có thể chính là nàng. Nhưng nàng sẽ không tha thứ cho ta, thế giới này cũng sẽ không tha thứ cho ta. Cảm tạ ngươi Âu Dương, từ trước đây rất lâu ta đã truy cầu bất bại. Nhưng đến bây giờ, ta đã thành công, nhưng ta có được cái gì? Thiên vương thực sự rất bi thảm, một người chỉ biết trở nên mạnh hơn, một người ngay cả mục tiêu cũng không có, một người ngay cả hạnh phúc là cái gì cũng không hiểu. Không có bằng hữu không có thân nhân, cả đời ngươi chỉ biết trở nên mạnh hơn, kết quả khi đứng trên đỉnh cao nhất lại phát hiện, ngoài cô độc mình không có bất cứ cái gì, có lẽ ta đã minh bạch vì sao ngươi muốn hủy diệt thế giới này. Khi thực ngươi cũng không phải cảm thấy thế giới này dơ bẩn, mà là ngươi cảm thấy mình không thuộc về thế giới này. Ngươi sợ hãi, ngươi không được thế giới này tiếp nhận, ngươi hy vọng được người khác tiếp nhận, ngươi cũng hy vọng được người khác vây xung quanh. Cho nên ngươi muốn thành lập một thế giới như vậy, ta hỏi ngươi, cho dù ta không ngăn cả ngươi, ngươi nghĩ có thể không? Nếu như là trước đây, thiên vương khẳng định sẽ gật đầu. Thế nhưng sau khi nhìn qua cuộc đời của Thành Huy và Thiên Cổ, thiên vương minh bạch. Đó chỉ có thể là hy vọng xa vời của mình mà thôi. Ánh bình minh đã bắt đầu xua tan hắc ám phủ xuống thế giới này. Âu Dương, chúng ta vẫn là bằng hưu chứ? Thiên Vương đột nhiên hỏi ra vấn đề này, vấn đề này nhìn qua rất buồn cười, một khắc trước hai người còn đang liều mạng sinh tử, lúc này lại hỏi đối phương có phải là bằng hưu hay không? Chúng ta có phải là bằng hưu hay không? Không phải chỉ cần ta nói hay ngươi nói, mà là chúng ta thật sự cho rằng như vậy. Nếu như kêu ta nói, ta sẽ nói ngươi là bằng hữu của ta, còn ngươi thì sao? Lúc này những lời Âu Dương nói đều là phát ra từ nội tâm. Cảm tạ ngươi Âu Dương, bất luận trước kia như thế nào, chí ít lúc này trong lòng ta ngươi là bằng hữu của ta, bằng hữu tốt nhất. Thiên Vương, kỳ thực trong lòng ngươi cũng có tiếc nuối vì sao không đi truy tìm? Âu Dương đứng dậy nhìn Thiên Vương hỏi. Ta, không còn kịp nữa, ta đã làm nhiều chuyện có lỗi. Sợ rằng sẽ không còn ai tha thứ. Thiên vương túi đầu, có thể nhìn ra trong lòng hắn vẫn rất thê lương. Không đi làm làm sao biết có thể hay không. Nếu không đi làm, cuộc đời ngươi có thể sẽ mãi không thành công. Nếu như ngươi đi làm, cho dù thất bại ngươi cũng không mất đi cái gì. Âu Dương bổ vào hư không, thông đạo thông đến tiên giới đã hiện ra trước mặt hai người. Âu Dương chỉ vào trong thông đạo nói. Ta cũng phải vào luân hồi làm chuyện của ta, thiên vương. Ta tin tưởng ta có thể thành công, ta cũng tin tưởng ngươi có thể thành công. Nghe Âu Dương nói, Thiên Vương mỉm cười nói. Cảm tạ ngươi, bằng hữu, thì ra ta cũng có bằng hữu. Thiên Vương nói xong, Âu Dương đã mỉm cười bước vào trong luân hồi biến mất không thấy. Thiên Vương nhìn Âu Dương biến mất, hắn bước nhanh vào tiên giới. khi nhi, nàng còn có thể tha thứ cho ta không? Thiên Vương đứng trong hư không tiên giới, hắn phát hiện lúc này mình có chút sợ hãi. Mình lấy thân hóa đạo, có thể nói là người thống trị thế giới này, nhưng lúc này mình lại sợ hãi, thiên vương lắc đầu mỉm cười, nhưng hắn vẫn rất cảm tạ Âu Dương, nếu như không có Âu Dương, có thể hắn vĩnh viễn cũng không biết, cảm giác minh bạch tất cả thì ra tốt như vậy. Thiên vương tiến về phía Đại Mạc, lúc này hắn hoàn toàn không có tự tin, nếu như dựa theo năng lực của thiên vương, một bước bước ra là có thể đến Đại Mạc, thế nhưng hắn cũng không dám bước ra một bước này, chậm rãi hành tàu trên đại địa Cuối cùng đến ngày thứ 10, thiên vương rốt cuộc đến được sát biên giới đại mạc sát, nơi này vẫn hoang vắng như vậy. Thiên vương đứng ở đây, trước mắt hắn là đất bồi mênh ngông, ở đây chỉ có một mình hắn. Xem ra ta đã thất bại. Thiên vương ngồi xuống mặt các, vẻ mặt thống khổ. Khi hắn túi đầu, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn, cứ như vậy lặng lặng đứng nhìn hắn. Bóng người che khuất thái dương, thiên vương nhìn cái bóng quen thuộc, hắn ngẩn đầu lên, chính là nữ tử quen thuộc đó. Ngươi thật sự đã trở về. Minh hậu nhìn nam tử trước mặt mình. Nàng biết biết lúc này nam nhân đó rốt cuộc đã minh bạch cái gì mới là quan trọng nhất. Hy nhi. Thiên vương ôm lấy hình nhi vào lòng. Cho tới bây giờ hắn mới biết. Thì ra cảm giác ôm hy nhi lại vui vẻ và hạnh phúc hơn khi hắn chấp trưởng toàn bộ thế giới này. Thiên vương vĩnh viễn không muốn buông tay ra. Hắn muốn ôm nữ tử này từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Âu dương đâu? Minh hậu nhìn thiên vương. Cho dù là nàng cũng không ngờ Âu Dương có thể thực sự thay đổi suy nghĩ của thiên vương, để thiên vương về lại lúc ban đầu. Hán. Ha ha, hán cũng đang tìm kiếm hạnh phúc của mình, nàng xem. Thiên vương vươn tay điểm ra, hàng lang luân hồi bị mở ra, nhìn thấy lúc này Âu Dương không ngừng bay lượn trong thế giới. Cá ca, ca, ngươi làm gì vậy? Ta căn bản không biết ngươi. Một nam tử mặc hắc y gì nhìn Âu Dương hỏi. Trầm điễn, đây là trí nhớ của ngươi. Âu Dương điểm tay lên trán nam tử, sau vô số ký hiệu chấp động, nam tử dần dần nhắm mắt lại, sau khi mở ra, nam tử không dám tin tưởng nhìn Âu Dương trước mặt mình. Vì sao ta không chết? Ta không phải biến thành linh hồn rồi sao? Châm Điễn còn nhớ rõ cuối cùng mình bị Thiên Vương bắt được sau đó hủy diệt, vì sao mình lại luân hồi chuyển thế thành người? Chương 1219, đại kết của cuối. Vấn đề này đừng hỏi nữa, ta đã trả lời không biết bao nhiêu lần, cầm lấy Âu Dương cầm một cây tiểu cung màu vàng đặt vào tay Trầm Điễn, sau đó phất phất tay nói. Nhớ là nhất định phải đến. Đây là cái gì? Trầm Điễn la lên, Âu Dương đã đạp phá hư không rời đi, trong hư không chỉ chuyển đến một thanh âm. Đến lúc đó đến sẽ biết. Sự tình giống như vậy diễn ra trên khắp thế giới, Âu Dương lại buồn bà qua vô số thế giới tìm kiếm đám chiến hưu và bằng hữu của mình. Thiên Vương nắm tay Minh Hậu, đứng trước Tuyết Sơn nói. Âu Dương thực sự quá ngu ngốc, hắn hoàn toàn có thể nói với ta, ta có thể kéo tất cả mọi người đến trong nháy mắt, sau đó hồi phục ký ức cho bọn họ, hà tất phải chạy đi tìm từng người như vậy. Hắn có lẽ rất cao hứng, hắn gánh vác quá nhiều như vậy, càng đi tới phía sau hắn càng mệt mỏi, trước kia hắn có thể liều lĩnh chiến đấu, có thể vì mục tiêu của mình không ngừng tiến lên, nhưng khi hắn đi tới cuối cùng lại phát hiện thì ra trọng trách của mình lại nặng nghế như vậy, nhưng hắn không từ bỏ. Hắn vẫn kiên trì giữ lời hứa của nam nhân, cho nên bất cứ lúc nào cũng ưu tú như vậy. Nghe thấy lời nói của Minh Hậu, Thiên Vương cũng phá lên cười ha ha. Kỳ thực Minh Hậu nói không hề sai, càng gánh vác nhiều lại càng mệt mỏi. Càng là cường đại càng cô đơn, cho nên để không cô đơn, ta quyết định sau này không thể cường đại nữa. Thiên Vương rất trịnh trọng nói bốn. Tất cả đều đang tiến hành, không ai phát hiện, thời gian chuyển rời, toàn bộ tuyết sơn đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Một thông đạo thông đến các thế giới được mở ra, vô số vật điểm lành của thế giới từ trong những thế giới nào đó bay ra, tạo thành một hình vẽ điểm lành cực lớn. Tuyết sơn này quá vướng mắt, dọn đi trước đã, sau đó lại dọn về. Thiên vương nói xong, bắt đầu di chuyển tuyết sơn cực lớn. Lần này động tính thật sự là quá lớn, mọi người từ trên tuyết sơn phi xuống, khi bọn hắn nhìn thấy thiên vương, tất cả đều đồng loạt biến sắc. Nhưng khi bọn hắn đều hoài nghi Âu Dương có phải đã thua, chậm nhìn thấy trên bầu trời một mảnh huyết quang chấp động, một nam tử lười biếng từ bầu trời bay xuống, sau đó giống như không có việc gì, đứng bên cạnh thiên vương, còn vô vô vai thiên vương nói. Mệt chết ta, mấy ngày nay ta đã bay qua vô số thế giới, chuyện tiếp theo còn phải nhờ người hỗ trợ. Nhìn thấy thiên vương và Âu Dương như vậy, tất cả mọi người đều ngây người. Hai người này một khắc trước còn liều mạng sinh tử. Hiện giờ tại sao lại trở thành như vậy? Ngươi 4 Các ngươi Ngụy Bình Dập cảm thấy đầu góc của mình có chút mê man, hắn chỉ vào hai người, nhất thời không biết nên nói những gì. Đây chính là lấy thân hóa đạo. Một bóng người từ trên trời giang xuống, hắn mặc y phục bạch sắc, khi người này đi ra, Âu Dương tiến lên một bước ôm lấy hắn, người này nhìn phía dưới nói. Không ngờ ta là người đầu tiên đến đây, nhưng thiệp mời của ngươi thật sự rất thú vị. Người tới chính là Hoác Khải Phong, cũng chính là bằng hữu triệu cương trước kia của Âu Dương. Âu Dương tìm được hắn, hắn lại tái sinh trong thế giới khác, nếu như không phải Âu Dương đánh thức ký ức của hắn, chỉ sợ cả đời này hắn cũng không biết mình là ai. Các ngươi còn ngây người ra đó làm gì, khách nhân đã bắt đầu đến rồi, chúng ta nên bắt đầu tiếp đãi. Âu Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn mọi người, nhưng hắn phát hiện trong mắt mọi người đều là vẻ mơ hồ không giải thích được. Nhưng khi Âu Dương nhìn thấy ánh mắt của mọi người, hẳn mười vô vô chắn mình, mình chỉ lo chạy đi phát thiệp mời, lại quên mất thông báo cho chủ nhân thật sự. Xem đầu vóc ta này. Hôm nay là ngày đại hỷ của ta. Câu nói của Âu Dương trực tiếp khiến những người ở đây sừng sốt, ngày đại hỷ. Làm sao lại là ngày đại hỷ? Ta không thông báo cho mọi người sao. Âu Dương có thể vì buông thả được tất cả, cho nên cảm thấy quá cao hứng, làm chuyện có chút hơi. Âu Dương, ngươi định lấy vệ thi tỉ tỉ như vậy sao? Yên Hồng liếc mắt nhìn Âu Dương, còn vệ thi cũng hết chỗ nói. Vệ thi đột nhiên phát giác mình có phải thực sự nhìn lầm người. Âu Dương, tiểu tử nhà ngươi, đây là hôn lễ hoàn mỹ nhất trên thế giới này mà ngươi hứa với ta sao? Lại có một nam một nữ tử trong thông đạo thời không đi ra, đây là Lưu Tinh và Thiệu Phong. Vì chờ hôn lễ này, hai người đã đợi một vòng luân hồi nhưng hiện tại Âu Dương lại làm ra một hôn lễ vội vàng như vậy. Nhìn dáng vẻ xúc động của ngươi kìa, chủ nhân còn chưa biết hôn lễ, ngươi đã đi thông báo cho khách nhân. Được rồi, được rồi, vẫn để ta thu xếp đi. Lúc này Bạch Hủ Minh phải đứng ra, nói như thế nào hắn cũng coi như là trưởng bối của Âu Dương, lúc này hắn không đứng ra còn ai đứng. Còn có chúng ta. Lại có hai thanh âm từ trên trời ráng xuống, nhìn thấy hai bóng người quen thuộc xuất hiện. Hai người này cũng xem như trưởng bối của Âu Dương, chính Khôn và Sở Tương Hợp. rối loạn, toàn bộ lộn xộn, Âu Dương, đây là người hôn lễ mà người hứa hẹn sao. Lúc này huấn luyện viên lưu khải hàng toàn thân mặc trang phục đạo sĩ, nếu như không phải hắn vẫn hói đầu như trước, có thể Âu Dương thực sự không nhận ra. Huấn luyện viên, người đừng tổn hại ta, ta đi thông báo cho mọi người, hiện tại mọi người đều chạy đến đây, nhưng ta lại quên mất thông báo cho bên này. Âu Dương thật sự không biết nên nói cái gì, yêu mình chuẩn bị hôn lễ này, mình lại kích động quên trước quên sau. Không sao, hiện trường để ta bố trí. Thiên Vương đứng ra nói. Dù thế nào ta cũng xem như nửa chủ nhân, hơn nữa ta còn định cho mượn chỗ hoàn thành hôn lễ của ta và hình nhi Thiên Vương thủ đoạn nắm tay Minh Hậu. Nhưng lời nói của hắn khiến mọi người cảm thấy rất kỳ quái. Còn ngây người ra đó làm gì, các vị đại thúc đại gia, nhanh chuẩn bị đi. Đừng để ta ném chết. Âu Dương thực sự nóng nảy, chuyện cho tới bây giờ mới phát hiện mình chưa chuẩn bị gì cả. Một hôn lễ tập thế, nếu như làm đến cuối cùng phát hiện khách nhân đến dự đều mang theo lễ vật, nhưng chủ nhân lại không chuẩn bị cái gì thì mất mặt đến thế nào? Ta đến bố trí hiện trường. Thiên vương chủ động nhận thầu công tác bố trí hiện trường, có thể nói tuyệt đối không ai hợp hơn hắn, bởi vì hắn có thể tùy ý biến hóa các thế giới. Ý dự phục tân nương chuẩn bị như thế nào? Trong lúc nhất thời đủ loại vấn đề khiến Âu Dương tròn váng, Âu Dương chưa từng tham gia hôn lễ của người khác, chứ đừng nói là hôn lễ của mình. Các ngươi tự làm đi, dù sao ta chỉ có chút bản lĩnh. Trong lúc nhất thời Âu Dương chỉ có thể chơi xấu, nhưng những lời này của hắn cũng khiến tất cả mọi người nở nụ cười. Đây tuyệt đối là một hôn lễ gấp gáp đệ nhất. Một đám người hoán giận nhìn Âu Dương nói, Giao cho ngươi nhiệm vụ tiếp đại khách, những cái khác chúng ta tự xử lý. Nhiệm vụ này đối với Âu Dương mà nói tuyệt đối không có vấn đề gì, Âu Dương suy nghĩ một hồi cũng ra vẻ mình cũng chỉ có thể làm được chuyện này. Từng tốt người từ các thế giới kéo đến, trung đội thứ bảy trước kia, bằng hữu của Âu Dương trong các thế giới, thậm chí có một số người có kiểu đoán với Âu Dương cũng tới. Đương nhiên, bọn họ đến cũng không phải phá hư hôn lễ của Âu Dương, bất luận kiểu hận như thế nào, khi luân hồi qua đi tất cả cũng đều bông xuống. Lão đệ sợ cái gì Không phải là hôn lễ sao, địa ngục luân hồi ta đều đi vào, lẽ nào còn sợ một lễ thành thân. Lăng túc vô vai hô dương, không ngừng chấn ăn hắn. Ngươi nói hiện tại nếu như ta mang theo vệ thi chạy trốn sẽ thế nào? Lúc này hô dương thực sự có ý nghĩ như vậy, tất cả đều đã kết thúc, nhưng đến lúc này mình lại sợ hãi. Nếu như ngươi muốn mọi người khắp thiên hạ truy sát ngươi, ngươi cứ thử xem. Lăng túc đun bay, người này núi đao biển lửa cũng dám đi vào. Hiện tại thành thân lại sợ hãi. Phụ quân, ngươi còn khẩn trương sao? Đông nhiên, một thanh âm đẹp đẽ truyền đến, thanh âm này mang theo mấy phần treo đùa. Âu Dương quay đầu lại nhìn, nhìn thấy sở yên nhiên mặc trang phục tần đường, mang theo vẻ mặt tiêu ý nhìn hắn, bị vân liệt đứng bên cạnh cũng che miệng cố gắng không bật ra tiếng cười. Yên nhiên, ngươi có thể không náo loạn được không? Ngươi nhìn ca ca như thế nào? Âu Dương thực sự hôn mê. Có phải mọi người khắp thiên hạ mọi người đều chê cười mình không? Vì sao mình cảm giác mọi người đều nhìn mình với ánh mắt châm trọng Ngươi nên đi thay quần áo. Ngay khi Âu Dương bất vả phát hiện mọi người hầu như đã đến đông đủ, các huynh đệ của trung đội thứ bảy lại giống như sói lang kéo Âu Dương chạy đi. Thay đổi ý, ý phục gì? Âu Dương chóng váng. Đổi ý, ý phục tân lang. Mau mau. Mọi người mạnh mẽ tởi bỏ hết ý, ý phục của Âu Dương. Sau đó vì thay y đi phục tân lang cho hắn. Mau đi, chuẩn bị tiếp tân nương tử. Lúc này Âu Dương đã không biết nên làm như thế nào. Hắn giống như một kẻ ngu si bị lôi kéo hối hả ngược xuôi, thậm chí ngay cả tới nơi nào cũng không biết. Cho đến khi Âu Dương nắm tay vệ thi đưa đến nơi hành lệ Âu Dương mới hiểu được mình thực sự đã thành hôn. Bạch Hủ Minh ngồi trên cao, cuộc đời hắn không có con cái. Âu Dương với hắn mà nói giống như hài tử. Lúc này nhìn Âu Dương thành hôn. Hắn thực sự có một loại cảm giác nhìn thấy hài tử của mình thành hôn. mau dập đầu hành lễ. Lúc này tân nương tử khoác khăn đoan đã quỷ xuống trên mặt đất, nhưng Âu Dương vẫn cảm thấy lo lắng. Không đúng, ta cảm thấy có chút vấn đề. Âu Dương cao giọng hét lên, tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Nàng thật là vệ thi sao? Âu Dương quay đầu nhìn tân nương tử khoác khăn đoan bên cạnh, vừa rồi nắm tay hắn đã thấy kỳ lạ, hiện tại càng cảm thấy cổ quái. Vệ thi, lao nương thành vệ thi từ lúc nào? khan văn mở ra, mọi người đều tròn váng, cũng không biết là có người chơi hắn hay thế nào, lúc này tân nương tử bên cạnh đưa dương lại là Lưu Tĩnh. Khi nhìn thấy Lưu Tĩnh xuất hiện ngay cả Lưu Khải Hàng cũng không biết nói gì, chuyện này là thế nào? Đây là hôn lễ long trọng nhất trong lịch sử hay là hôn lễ hôn luận nhất? Khi Âu Dương đang vào đầu, Thiên Vương cũng đi ra, khi nhìn thấy người Thiên Vương đang nắm tay, Âu Dương cũng hôn mê. Tại sao ngươi lại nắm tay thê tử của ta? Âu Dương đi tới chất vấn thiên vương. Thê tử của ngươi. Đây là thê tử của ta mà. Thiên vương cũng phát ngộng mình nắm tay thê tử bức ra, lại có người nói đây là thê tử của hắn, chuyện này cũng quá. Rốt cuộc là ai dở cho quỷ? Khi vệ thi đứng bên cạnh cởi bỏ khăn văn thiên vương, thiên vương và Âu Dương đồng thời hét lên. Khi thanh âm của hai người vừa hạ xuống liền thấy trên 9 tầng trời có một nam tử xuất hiện, bên cạnh hắn chính là hồ lô tử sắc. Người người là ai? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người chỉ vào người kia lớn tiếng chất vấn. Ta! Ta chính là chủ nhân của tử kim hồ lô, ta là Mạc Phong. Nam tử đạp hư không từ bầu trời bước xuống, những nơi hắn đi qua, từng mảnh thế giới giống như huyện ảnh xuất hiện trong mắt mọi người. Mạc Phong! Rất hiển nhiên không ai biết hắn. Thế nhưng mọi người đều biết tử kim hồ lô, tử kim hồ lô là từ trên trời mà đến, đập phá hư không thủ hộ tuyết sơn. Mọi người đừng hiểu lầm, ta tới đây là cung chúc các ngươi đầu bạc đến già. Khi mặc phong rơi xuống, tử kim hồ lô bên cạnh cũng dạo qua một vòng bay đến trong tay hắn. Khi hồ lô tới tay hắn, trong hồ lô bắt đầu tuôn ra rất nhiều hình ảnh, những hình ảnh này như đang kể một câu chuyện cho mọi người. Đây là câu chuyện của người sao? Âu Dương nhìn hồ lô không ngừng chuyển phát, trong mắt mang theo vẻ trờ mong. Câu chuyện của các ngươi đã kết thúc, còn câu chuyện của ta trong mắt các ngươi vừa mới bắt đầu. Đây là câu chuyện thuộc về tử kim hồ lô, đây là câu chuyện huyến hành. Hết.